Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 462, Diệu Thạch, Triệu Vô Cực thấy bọn mộ tuyết đột nhiên xuất hiện, mặc dù chưa từng gặp nhưng cũng phần nào đoán ra thân phận của họ. Mặc dù sớm đã đoán trước Diệp Võ Hoàng sẽ dùng những người này uy hiếp mình, nhưng cho đến lúc này Triệu Vô Cực vẫn không khỏi cảm thấy có chút phẫn nộ. Đúng lúc này, Hàng Phong tiến lên trước hai bước, đến bên Triệu Vô Cực, lạnh lùng nói với Diệp Võ Hoàng, 10 ngày trước, ngươi tung tin, Mục đích không phải muốn dụ chúng ta đến đây sao, ta tin Võ Hoàng Điện làm vậy không đơn thuần chỉ là muốn khoe khoang. Nói mục đích chính của ngươi ra đi, sau đó thả người, Hàng Phong cũng không phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dịp Võ Hoàng nghe Hàng Phong nói vậy, cười nói, thì ra là ngươi, trận giao đấu hôm trước ta vẫn còn nhớ như in. Ngươi nói đúng, ta dẫn các ngươi đến đây đương nhiên có mục đích của mình, muốn ta thả người, phải xem các ngươi có thỏa mãn được yêu cầu của ta không đã. Những lời Diệp Võ Hoàng nói khiến đám đông sau lưng hàng phong nhất thời rì rầm nghị luận, họ không hiểu Diệp Võ Hoàng mất bao nhiêu công sức, thậm chí không ngại chọc giận mọi người, rốt cục là có mục đích gì, triệu vô cực đứng bên cạnh như mày, với sự am hiểu của mình, ông không biết Diệp Võ Hoàng bây giờ đã có thực lực cường đại, vậy rốt cục hắn còn muốn gì nữa, đúng lúc này, trên chiếc cột trụ trước mặt, mộ tuyết vốn dĩ không có động tĩnh gì, đột nhiên phát ra một tiếng trên đau đớn, sắc mặt trở nên vô cùng khổ sở. Hàng Phong thấy những chiếc vòng sắt đen và cả vật nhọn dài đâm trước ngực mộ tuyết lúc này đang phát những luồng quang mang màu đen lúc có lúc không. Sau khi quan mang màu đen xuất hiện, lập tức hội tụ lại, bao phủ lấy toàn thân mộ tuyết. Sau đó, bốn vị trưởng lão bên cạnh mộ tuyết cũng có hiện tượng tương tự. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàng Phong lạnh lùng nói, Diệp võ hoàng, ngươi làm gì vậy? Cũng không biết là những lời của Hàng Phong có tác dụng hay là vì nguyên nhân nào khác mà Hàng Phong vừa dứt lời. Quang mang màu đen mang lại sự đau đơn cho bọn mộ tuyết lập tức biến mất, Bấy giờ, Diệp võ hoàng mới tiếp lời, ta thực sự có chút bội phục những kẻ ngu xuẩn này, mấy tháng trời, bất luận ta dùng hình thế nào, chúng cũng không chịu mở miệng, bất đắc dĩ ta mới phải dùng hạ sách dẫn các ngươi đến đây, ngươi rốt cục muốn gì. Sao còn cứ lòng vòng mãi, hàng phong phất tay áo, sắc mặt cũng có chút âm lạnh, nói, Diệp võ hoàng hình như chưa nghe ra nội ý của hàng phong, vẫn dùng ngữ khí chậm rãi. từ từ nói, sao, không chịu nổi nữa à. Kỳ thực thứ ta muốn rất đơn giản, nhưng không phải là thứ ngươi có thể cho ta, ta muốn được gặp đệ tử tứ các, nhất là đệ tử băng tuyết các, trừ phi gặp được chúng, nếu không hôm nay đừng ai hy vọng sống sót rời khỏi đây, mạnh miệng quá. Ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi à, đoạn bác minh nãy giờ đứng phía sau, đột nhiên giận dữ quát, mặc dù tuổi đã cao, hơn nửa nhiều năm ẩn thế, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của bọn mộ tuyết, Với tâm tính của đoạn bác Minh, cũng không khống chế được nộ hỏa trong lòng, tứ các có chung kết cục như vậy, đủ thấy thủ đoạn của diệp võ hoàng tàn nhẫn đến thế nào. Trong lòng mọi người cùng nổi lên một luồng hàng ý, hình ảnh bọn mộ tuyết dường như chính là tấm gưỡng nhãn tiền cho họ, nhất thời, tất cả cùng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nghe đoạn bác Minh nói, diệp võ hoàng lạnh lùng cười, đám các ngươi không biết thay đổi, cứ cố chấp đối địch với võ hoàng điện ta, có một ngày, ta sẽ đích thân giết chết các ngươi. Từng người một, đối với sự uy hiếp của Diệp Võ Hoàng, đoạn Bắc minh không coi ra gì. Ngay từ lúc từ chối đề nghị của Võ Hoàng Điện và nhận lời mời của Hoàng Thất, ông đã xác định sẽ có ngày hôm nay. Mọi người trong lòng đều hiểu, kể từ hôm nay mình sẽ là kẻ thù của Võ Hoàng Điện. Nếu như chỉ vì một câu đe dọa của Diệp Võ Hoàng mà đã run sợ thì họ không xứng được gọi là cường giả một phương. Đừng nói thủ lĩnh một phương thế lực. Diệp Võ Hoàng, dù sao chúng ta cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Không lẽ ngươi nghĩ chỉ cần dựa vào hai ba câu nói của ngươi là có thể đe dọa được chúng ta sao? Ngươi đánh giá mình quá cao rồi đấy. Tính cách nóng nảy của Hồng Diệp khiến câu nói của hắn không khỏi có chút khiêu khích. Diệp Võ Hoàng không hứng thú với những con người này. Trong mắt hắn, thiên giai cường giả hắn chỉ cần một tay là đã có thể giải quyết dễ dàng. Những gì họ nói, Diệp Võ Hoàng không thèm đáp trả mà trực tiếp lên tiếng. Thứ ta muốn, băng tuyết các các chủ có lẽ hiểu rõ nhất. Các ngươi có thể hỏi bà ta... Ta cho các ngươi thời gian một tuần trà, nếu như đến lúc đó các ngươi vẫn không đưa ra câu trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ tế sống họ để tưởng nhớ những đệ tử đã chết ở đây. Hàng Phong nghe vậy, giận lắm, đến lúc này hẳn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn làm rõ Diệp Võ Hoàng rốt cuộc muốn gì, cũng giống như suy đoán trước đây của hắn. Diệp Võ Hoàng phát động tấn công tứ cát, sau đó diên Kịch dẫn mọi người đến đây, quả nhiên là đều nhắm vào tứ cát. Nhưng không biết bên trong tứ các dấu gì mà khiến Diệp Võ Hoàng phải tọc mạch như vậy, nhìn mộ tuyết như từ được giải thoát từ đau khổ vô hạn, hàng phong tiến lên trước hai bước, đến trước mặt mộ tuyết. Hắn không dám lại gần hơn nữa bởi vì hắn hiểu nếu như mình lại tiếp tục tiến lên, nói không chừng sẽ còn khiến họ đau đớn hơn, cổ thần đứng tít xa, chậm rãi hỏi, mộ cách chỉ, có nhận ra tại hạ không, mộ tuyết thần tình vốn dĩ đang ủ rủ, nghe hàng phong gọi mình, giải dụ ngẩng đầu, nhìn hàng phong. miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, bọn Vũ Nhu vẫn khỏe chứ không ngờ câu đầu tiên của bà ta lại là hỏi về sự an nguy của đường Vũ Nhu mặc dù không biết tại sao mộ tuyết hỏi vậy, nhưng Hàng Phong vẫn trả lời, mộ các chủ yên tâm Vũ Nhu và các đệ tử khác đều ở huyền thiên tông ta, còn ta một ngày, đảm bảo sẽ không để phải chịu bất cứ thương tổn nào vậy thì tốt, vậy thì tốt như vậy ta có chết cũng yên lòng mộ tuyết hình như những ngày vừa qua phải chịu đầy đọa rất lớn Chẳng còn hơi sức nói chuyện, nếu như không phải Hàng Phong thính giác hơn người, có lẽ căn bản không nghe thấy mộ tuyết nói gì. Nghe xong mộ tuyết nói những lời này, Hàng Phong trong lòng cũng giật mình. Trong lời nói của bà, Hàng Phong cảm nhận được mộ tuyết bắt đầu nảy sinh ý định muốn chết. Nếu như để mộ tuyết chết ở đây, vậy thì lần hành động này không phải lãng phí sao. Bất luận thế nào, Hàng Phong không thể để mộ tuyết chết ở đây. Vội vàng nói, mộ các chủ không cần phải vậy, lần này ta đến đây là để cứu các chủ. Mộ tuyết nghe vậy, cười buồn nói, mấy người chúng ta bị võ hoàng diệp phế hết tu vi toàn thân, bộ dạng bây giờ đâu có khác gì người đã chết, cho dù có được cứu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Diệp võ hoàng làm vậy là muốn có được thứ mà tứ cát chúng ta bảo vệ mấy ngàn năm nay, nếu như tứ cát cùng mất, chúng ta cũng không để võ hoàng điện đạt được ý nguyện, hàng phong nghe vậy, nhớ mày, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng hắn biết đây không phải là lúc để hỏi, nhưng mộ tuyết đã nói vậy. Rõ ràng định dùng cái chết để bảo vệ thứ ấy, mộ tuyết vừa dứt lời, đột nhiên quan mang màu sắc đột nhiên xuất hiện, mộ tuyết tiếp tục hứng chịu sự đau đớn cực độ, nhưng bà ta vẫn nghiến chặt răng, không để cho mình phát ra một âm thanh nào, chương 463, võ hoàng thật giả, hàng phong thấy vậy không khỏi giận dữ nói, dịp võ hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì, dịp võ hoàng lạnh nhạt nói, ta chỉ thấy bà ta mạnh miệng, nên muốn dạy cho một bài học thôi. Nhưng xem ra những người này dù có đánh cũng không chịu nói thật, nên đích thân ta sẽ nói cho ngươi biết thứ ta muốn. Nghe vậy, Hàn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Diệp Võ Hoàng dừng lại một lúc, Thản nhiên nói, thứ ta muốn, đối với các ngươi mà nói chẳng có tác dụng gì, chính là tứ diệu thạch mà tứ diệu các trấn thủ. Tứ diệu thạch, Hàn Phong lẩm bẩm, tứ diệu thạch là cái gì? Hắn chưa từng nghe qua, quay đầu nhìn bọn triệu vô cực, cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Diệp Võ Hoàng dường như cũng nhìn thấy biểu tình mị hoặc của mọi người, tiếp tục chậm rãi nói, tứ diệu thạch là gì các ngươi không cần biết, bây giờ trong tay ta đã có ba trong bốn viên, chỉ còn duy nhất thủy diệu thạch do băng tuyết các bảo hộ thì vẫn nằm trong tay mộ tuyết, chỉ cần ngươi khiến bà ta giao thủy diệu thạch ra đây, ta sẽ nhận đáp ứng ngươi, thả họ ra, Diệp Võ Hoàng ta từ xưa đến nay nói một là một, chưa từng nuốt lời, ta tin điểm này triệu vô cực rõ hơn ai hết, Diệp Võ Hoàng vừa dứt lời. Mộ tuyết rõ ràng đã khí xuất nhiều khí vào ít đột nhiên ngẩng đầu, gằn giọng nói, Diệp võ hoàng, ngươi đừng có nằm mơ, cho dù băng tuyết các có bị hủy dưới tay ta thì ta cũng không giao thủy diệu thạch cho ngươi đâu. Nói đến đây, mộ tuyết đột nhiên nhìn Hàng Phong nói, Hàng Phong, các ngươi không cần lo cho ta, mau rời khỏi đây, thủy diệu thạch ta quyết không giao ra đâu, nếu không đến lúc đó không chỉ có tứ các bọn ta và các ngươi, mà cả đại lục này sẽ rơi vào đại nạn vô tận, nghe hai người nói chuyện. Hàng Phong càng hiếu kỳ về tứ diệu thạch hơn, rốt cục là thứ gì, sao lại có thể uy hiếp đến cả đại lục. Nhưng đúng là hắn không biết tứ diệu thạch là gì, đành nói, Diệp võ hoàng, ta không biết tứ diệu thạch là gì, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, ta nhất định phải cứu mộ các chủ và các vị trưởng lão, nếu như ngươi cứ cố chấp không chịu thả người, hôm nay chỉ có chiến mới có thể giải quyết, Hàng Phong cũng không còn cách nào khác, nếu như không thể khai thông, mà mộ tuyết lại đang nằm trong tay Diệp võ hoàng. Cứ thế này bọn họ chỉ càng lúc bị động đã vậy, Hàng Phong chỉ còn cách không ăn được thì đạp đổ, như vậy may ra còn một chút cơ hội, rõ ràng, dịp võ hoàng cũng biết ý đồ của Hàng Phong, lạnh giọng nói, nếu đã vây, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, hôm nay ra sẽ cho tất cả các ngươi chết ở đây, như vậy dù không cần tứ diệu thạch, võ hoàng điện ta vẫn là chủ thiên hạ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã, Hàng Phong trả lời không chút khách khí, hai người nói chuyện quyết liệt như vậy. Chứng tỏ trận đại chiến sắp bắt đầu. Đúng lúc đó, bốn phía xung quanh băng cung sản sinh vô số đường không gian vạn xoắn. Từ trong không gian vạn xoắn đó, xuất hiện thêm nhiều bóng người nữa. Nhìn những bóng người này, đồng tử của mọi người không khỏi co rút lại. Rõ ràng, đây đều là những đệ tử của Võ Hoàng Điện. Sau khi những đệ tử này xuất hiện, lại có thêm nhiều bóng người nữa. Chỉ cần nhìn qua y phục cũng biết chúng đều đến từ Võ Hoàng Điện. Tiêu chiến phía sau hàng phong, thân là nhân vật chủ chốt của Hoàng Thất. Nhận ta một bộ phận những người trong số đó, không khỏi ngỡ ngàng nói, là nam lâm thẩm gia, còn có Bắc nguyên mặt gia. nhìn những người này xuất hiện, mọi người không khỏi giật mình, đây rõ ràng là một trận ác chiến, đợi tất cả xuất hiện hết, dịp võ hoàng mới lớn tiếng cười lớn, nói, sao, bây giờ thì ngươi còn nghĩ các ngươi có thể đối phó với ta được không? Hàng phong căn bản chẳng thèm quan tâm, quay đầu nhìn triệu vô cực, triệu vô cực cũng chán nản lắc lắc đầu, xem ra không còn cách nào khác. Đoạn bác minh tiến lên phía trước, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn lúc này càng trở nên nhăn nheo hơn, thấy đoạn bác minh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trừng người dày đặc không khỏi giật mình, khoảnh khắc đó, chúng cảm thấy rất nhiều thiên giai cường giả khí tức đang tỏa ra từ phía đối phương, hơn nữa, số khí tức đó không hề thua kém bọn chúng. Mặc dù, đoạn bác minh trên danh nghĩa là người lãnh đọa hành động lần này, nhưng sau khi nhìn biểu hiện của Hàn phong và triệu vô cực, đoạn bác minh cũng rất thông minh hỏi ý kiến của hai người họ trước. Dù sao thực lực của hai người họ cũng hơn hẳn ông, hơn nữa, nếu như đại chiến bắt đầu, Hàng Phong và Triệu vô cực tuyệt đối là chủ lực bên họ, đương nhiên phải nghe ý kiến của hai người, người bạn nhỏ Hàng Phong, Triệu tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu như mạo hiểm tiến công, chỉ e mộ dung các chủ và trưởng lão tứ các sẽ gặp nạn, đoạn bác minh chần chừ một lúc, sau đó nói, những gì đoạn bác minh nói, Hàng Phong đương nhiên hiểu, chỉ có điều bây giờ bọn họ chẳng còn cách nào khác. Chỉ sợ bọn mộ tuyết vẫn không thể thoát được khỏi tay Diệp võ hoàng. Như vậy, bất luận bọn họ có ra tay hay không, mộ tuyết đều không có quyền lựa chọn. Đúng lúc này, Diệp võ hoàng lại lên tiếng. Hàng Phong, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi khiến mộ tuyết chủ động nói thủy diệu thạch ở đâu, ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây. Xem ra Diệp võ hoàng rất quan tâm đến tứ diệu thạch. Không biết tứ diệu thạch rốt cục là thứ gì. Hàng Phong nhíu mày nói. Đúng lúc này, triệu vô cực. Người từ nãy đến giờ chẳng nói gì, đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói, Hàng Phong, ta biết cột trụ và quan mang màu đen trói bọn mộ tuyết là cái gì rồi. Trong ánh mắt nghi hoặc của Hàng Phong, Triệu Vô Cực lên tiếng giải thích, một ngàn năm trước, đại viêm đế quốc ta thường xuyên dùng thứ đó để trừng phạt những cường giả có tu vi cực cao, quan mang đó không ngừng tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể người bị trói, khiến họ trong một thời gian ngắn mất đi toàn bộ sức lực. Hàng Phong nghe vậy, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn, hỏi tiếp. Diệp võ hoàng tại sao lại dùng loại cực hình này, với sự am hiểu của mình, đáng lẽ hắn phải biết thân phận của ông một ngàn năm trước chứ, sao lại phạm sai lầm này, bị hàng phong hỏi vậy, triệu vô cực lắc đầu không giải thích thêm, nói, Diệp võ hoàng giảo hoạt lắm, chẳng ai đoán được hắn thực sự đang nghĩ gì, nhưng, loại cực hình này ta biết cách phá giải, các ngươi nhìn thấy thứ dài dài đang đâm vào ngực họ chứ, đó là hắc cực châm dùng để khống chế năng lượng trong người họ, vậy chúng ta phải cứu họ thế nào? Hàng Phong hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Cho dù hôm nay hắn có an toàn rời khỏi đây, nhưng nếu như bọn Mộ Tuyết chết, có khác gì bọn hắn đã thất bại. Nên lúc nghe Triệu Vô Cực nhắc đến việc Đại Viêm Đế Quốc đã từng dùng qua lại cực hình này, Hàng Phong lập tức nghĩ đến thân phận hoàng tử Đại Viêm Đế Quốc cuối cùng của Triệu Vô Cực. F. Một năm trước, Triệu Vô Cực không chỉ là hoàng tử của Đại Viêm Đế quốc mà còn là thiên tài hiếm có. Trước khi Đại Viêm Đế quốc diệt vong, ông vẫn chưa học qua bất cứ võ kỳ gì. Nhưng nếu đề cập đến các loại lĩnh vực, các loại hình pháp, hình phạt của đại viêm đế quốc, triệu vô cực đều biết rất rõ, nên bây giờ nhìn bọn mộ tuyết bị dùng hình pháp, đương nhiên nhận ra, nghe hàng phong hỏi, ngữ khí có chút lo lắng, triệu vô cực nói nhanh, muốn cứu được bọn mộ tuyết, nhất định phải loại bỏ được hắc cực châm trên người họ, những quá trình rút ra vô cùng nguy hiểm, nếu như không cẩn thận, chúng ta cũng bị nguy hiểm tính mạng, chương 464, thoát ly. Thường, Không đợi hàng phong lên tiếng, triệu vô cực nói tiếp, muốn rút hắc cực châm, đầu tiên phải có tu vi mạnh hơn bọn mộ tuyết, như vậy lúc rút ra, mới không bị năng lượng trong người họ phản ứng, như vậy không chỉ không cứu được họ mà còn gặp nguy hiểm giống như họ. Nghe vậy, hàng phong níu mày, chán nản nói, bên mình không có nhiều người có tu vi cao hơn bọn mộ tuyết, ta ông cộng thêm đoạn lão tiên sinh và tiêu chiến hai thiên giai ngũ phẩm, miễn cưỡng cũng chỉ có bốn, những người còn lại thực lực vẫn thấp hơn mộ tuyết vài phần. Đoạn bác minh bên cạnh tiếp lời, thêm nữa, nếu như bốn người chúng ta cùng đi cứu mộ các chủ, đến lúc đó bọn họ cùng ra tay, ta sợ những người cắt không thể chống đỡ nổi, hàng phong cũng lo lắng điểm này, với lực lượng trước mắt, cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang cơ, thậm chí còn yếu hơn đối phương vài phần, còn bên băng cung, vẫn còn một dịp võ hoàng tu vi khó đoán nữa, ngay cả triệu vô cực cũng không thể đoán ra thực lực hiện tại của triệu vô cực, thứ không thể nhìn rõ. chính là thứ khiến người ta cảm thấy lo lắng nhất. Nhưng, đúng lúc này, Triệu Vô Cực đột nhiên có chút lo lắng nói, vậy để ta nghĩ cách chặn hắn lại, sau đó các ngươi tranh thủ cơ hội làm theo những gì ta nói, cứu họ. Nhưng, một mình tiền bối có thể chặn được nhiều người như vậy không? Mặc dù nhân số của ta cũng không ít, nhưng Diệp Võ Hoàng từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Hàng Phong kinh ngạc nói, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, lúc nãy khi giao thủ với hắn, mặc dù không nhìn ra được thực lực thật sự của Diệp Võ Hoàng, nhưng ta có thể cảm nhận được một tia khác thường, dường như Diệp Võ Hoàng không ở trong băng cung. Nói cách khác, người trong băng cung không phải Diệp Võ Hoàng, Diệp Võ Hoàng không ở đây. Hàng Phong giật mình, nhưng với năng lực của Triệu vô cực, hắn vẫn lựa chọn tin những gì Triệu vô cực nói, bởi vì thời gian quá gấp trít. Hàng Phong và Triệu vô cực không có thời gian bàn bạc nhiều, Triệu vô cực nhanh chóng hướng dẫn phương pháp giải trừ hắc cực châm cho bọn Hàng Phong. Đúng lúc này, Nam Lâm Thẩm gia, Bắc Nguyên Mặc gia. cộng thêm vô số tiểu thế lực sau lưng hình như cũng nhận được mệnh lệnh nhanh chóng tấn công về phía đối phương thấy vậy triệu vô cực vội vàng di chuyển lao như tên bắn về phía đám đông đoạn Bắc minh đúng lúc này phát tín hiệu hai mươi mấy thiên giai cường giả sau lưng cộng thêm một tốt địa giai cao thủ sau lưng đồng loạt khởi động nhân lực hai bên cuồn cuộn như bão lũ chớp mắt đã thấy hòa làm một vô sổ đấu khí bay ra hàng nguyên vốn dĩ bình lặng bây giờ trở nên vô cùng bạo động hàng phong đoạn bắc minh và tiêu chiến quay sang nhìn nhau không hẹn mà gặp cùng gật đầu đồng thời di chuyển về phía bọn mộ tuyết triệu vô cực cầm đầu đoàn người chống chọi lại nhân mã bên võ hoàng điện mặc dù không có ba người hàng phong tham chiến rõ ràng yếu thế hơn nhưng trước mắt vẫn chưa có vấn đề gì đương nhiên bọn hàng phong phải hành động thật nhanh vì biết thời gian gấp rút hàng phong lao lên trước tiên đến bên mộ tuyết nói với mộ tuyết mộ các chủ chịu đựng thêm chút nữa ta sẽ cứu bà ngay đây Mộ tuyết cố mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn hàng phong, không khỏi miễn cưỡng cười, sao phải khổ vậy, nếu như không phải chẳng còn chút sức lực nào, ta sớm đã kết thúc cái mạng này, đâu có để võ hoàng điệp lấy bọn ta ra dụ các ngươi, mộ các chủ, lúc này không cần nói nhiều, đợi lúc nửa cứu bà ra rồi, ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo, nói xong, cổ thần không nói thêm gì nữa, mà làm theo những gì triệu vô cực đã dạy, năm đầu ngón tay hơi công lại. Một luồng đấu khí bá đạo trong nháy mắt bắn ra từ lòng bàn tay, đánh thẳng vào Hắc Cực Châm trên ngực Mộ Tuyết, Hắc Cực Châm bị ngực lực tấn công đột ngột, nhất thời phát ra những tiếng rung rẩy, một luồng quang mang hắc sắc cực địa bất ngờ tràn ra, Mộ Tuyết lại phát ra những tiếng trên đau đớn, rõ ràng động tác này của Hắc Cực Châm khiến thân thể Mộ Tuyết phải chịu nỗi đau rất lớn, Hàn Phong thấy vậy chỉ còn biết lên tiếng nhắc nhở, "Mộ Các chủ cố chịu một chút, chỉ cần rút được Hắc Cực Châm là bà có thể hồi phục lực khí." Mộ tuyết nghe vậy, không nói diêm chỉ thấy nhíu chặt mày, rõ ràng đang cố gắng chịu đựng cơn đau, lúc này Diệp võ hoàng trong băng cung cũng đã nhìn thấy bọn hàng phong, không khỏi giận dữ nói, hừ ngươi vẫn chưa bỏ cuộc, định cứu người sao, đúng là hy vọng hảo huyền Diệp võ hoàng vừa dứt lời một luồng tử khí ngang ngược nữa lại truyền ra từ trong băng cung, tử khí xuyên qua đầu hai bên đang giao chiến lao về phía hàng phong, đang lúc quan trọng, hàng phong căn bản không thể phân thân Chỉ cần hắn từ bỏ, mộ tuyết sẽ bị phản ứng của hắc cực châm là cho nổ tung thân thể. Thấy tử khí đang lao đến chỗ mình, hàng phong không khỏi toát mồ hôi hột, nghiêng chặt răng, rõ ràng có chút khó lựa chọn. Đúng lúc này, một bóng người lao đến, vừa hay chặn đứng trước mặt hàng phong, chỉ nghe thấy hự một tiếng, toàn bộ tử khí sắc nhọn đều bị người đó đỡ hết. Lúc này hàng phong mới nhìn rõ mặt người này, là triệu vô cực, người nãy giờ vẫn bận giao tranh với kẻ thù. Mặc dù triệu vô cực đã chặn hết tử khí của dịp võ hoàng nhưng Hàng Phong phát hiện sắc mặt ông nhợt nhạt khác thường, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Hàng Phong biết, bởi vì có triệu vô cực nếu không hắn căn bản không kịp chuẩn bị đón nhận tử khí, nhưng đây không phải là lúc quan tâm đến những chuyện ấy. Tranh thủ được triệu vô cực bảo vệ, Hàng Phong hành động nhanh hơn, một giây sau năm ngón tay Hàng Phong lại biến, miệng thét lên mấy tiếng khe khẽ, chỉ thấy hắc cực chân bắt đầu rời khỏi thân thể mộ tuyết. Mộ tuyết phát ra một tiếng hự nhẹ, nhưng sắc mặt thì đã tốt hơn trước rất nhiều. Giải trừ được hắc cực châm trên người mộ tuyết, hàng phong không dừng lại mà lập tức quay sang vị trưởng lão bên cạnh, dùng thủ pháp tương tự giải cứu ông. Không còn hắc cực châm hạn chế, mặc dù mộ tuyết vẫn còn rất yếu nhưng đã hồi phục không ít lực khí, chí ít miễn cưỡng có thể cử động. Đúng lúc này, Diệp võ thần ở trong băng cung, thấy công kích của mình bị triệu vô cực ngăn lại, không khỏi nổi giận, lạnh giọng nói, triệu vô cực. ngươi hết lần này đến lần khác phá hỏng đại sự của ta ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao triệu vô cực hít một hơi thật sâu đồng thời điều chỉnh khí tức còn đang hỗn loạn trong cơ thể nghe diệp võ thần nói xong cười lạnh nói diệp võ hoàng ngươi có thể giấu được người trong thiên hạ này chứ đâu có thể giấu được ta lúc nãy ta chỉ suy đoán nhưng bây giờ ta có thể khẳng định bây giờ ngươi chắc chắn không thể hiện thân triệu vô cực nói xong mà không thấy diệp võ hoàng đáp trả gì không thấy diệp võ hoàng phản bác triệu vô cực cười lạnh nói có lẽ trên thế gian này chỉ có ta là người hiểu ngươi nhất thôi tính cách ngươi giảo hoạt đa đoan thích đứng sau lưng điều khiển mọi chuyện nhưng đến lúc này mặc dù bên ta ở thế hạ phong nhưng đã giải cứu thành công tứ các trưởng lão vậy mà vẫn chưa thấy ngươi hiện thân hay là vết thương mà ta để lại cho ngươi vẫn chưa hồi phục đột nhiên triệu vô cực vừa dứt lời từ trong băng cung vang lên tiếng trống giận dữ của dịp võ hoàng một luồng tử khí ngút trời bao phủ triệt để băng cung Khiến băng cung vốn đã tàn tạ lúc này chẳng khác gì một mãn lục bình, lắc lư chao đảo, triệu vô cực, sẽ có một ngày ta xé ngươi ra thành nghìn mảnh, giọng nói tràn ngập sát khí của dịp võ hoàng truyền khắp hàng nguyên, không? Ta muốn bắt ngươi lại, luyện ngươi thành khôi lỗi, sau đó hầu hạ ta, ta muốn biết một đế quốc hoàng tử, thiên giai bác phẩm cường giả luyện chế thành khôi lỗi thì sẽ mạnh thế nào? Ha ha, những lời này của dịp võ hoàng không hề khiến triệu vô cực cảm thấy tức giận. Ông chỉ cười nhạt, nói, ta cũng chỉ mong ngươi có khả năng đó thôi. Một ngàn năm trước ngươi không làm được, ta tin một ngàn năm sau ngươi cũng không thể làm được. Nói đến đây, từ người triệu vô cực toát ra một sự tự tin cường đại. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Hàng Phong đã thuận lợi rút hắc cực châm ra khỏi người tất cả mọi người. Sau đó cùng đoạn bác minh, tiêu chiến diều họ lùi lại phía sau, còn triệu vô cực quay lại tham gia trận chiến giữa hai bên. Hàng Phong thấy đã đạt được mục đích của lần hành động này. không muốn lưu lại lâu mà ra hiệu cho đoạn bác Minh, đoạn bác Minh biết ý giơ tay, mọi người đang chiến đấu quyết liệt, nhìn thấy hiệu lệnh của đoạn bác Minh, bắt đầu rút lui nhanh chóng, đúng lúc này, triệu vô cực quát lớn, tất cả mọi người lùi lại phía sau, để ta cầm chân chúng, có thiên giai bác phẩm cường giả trợ giúp, những người khác muốn rút lui đương nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có khí thế, một người làm quan cả họ được nhờ, triệu vô cực giao mộ tuyết cho bọn đoạn bác Minh bảo vệ, Hàng Phong cũng đi theo hỗ trợ Triệu Vô Cực Đến tận lúc này Diệp Võ Hoàng vẫn chưa lộ diện Điều này càng khiến Triệu Vô Cực thêm khẳng định suy đoán của mình Chỉ có điểm dù Diệp Võ Hoàng vẫn chưa lộ diện Nhưng tử khí mà hắn không ngừng tán phát Vẫn mang lại cho người ta một sự uy hiếp rất lớn Trước đây có vài địa giai cao thủ Không thể ngăn chặn được luồng tử khí này Trực tiếp nổ tung mà chết Không thể không nói Dù Diệp Võ Hoàng chưa từng lộ diện Nhưng chỉ dựa vào tử khí vô tận vẫn có thể khiến mọi người cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Ngay cả Hàng Phong cũng cảm thấy Diệp Võ Hoàng của lúc này đáng sợ hơn Diệp Võ Hoàng mà hắn gặp trong Thiên Thánh Cốc rất nhiều lần. Mặc dù không rõ lý do tại sao Diệp Võ Hoàng không lộ diện, nhưng Hàng Phong biết, nếu như có một ngày Diệp Võ Hoàng thực sự xuất hiện trước mắt mọi người, e rằng ngay cả Triệu Vô Cực cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc đó, vì mọi người đều đã rút lui an toàn. Triệu Vô Cực và Hàng Phong dùng tu vi cường đại của mình tiêu diệt triệt để nhân mã bên Võ Hoàng Điện. Một lúc sau, sau khi xác nhận sau lưng không còn ai, Triệu Vô Cực và Hàng Phong quay sang nhìn nhau. Cả hai nhất thời mở hết đấu khí, thiên gia uy áp mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt đẩy lùi toàn bộ tử khí của Diệp Võ Hoàng, những kẻ khác, bị khí tức mà hai người liên thủ bạo phát ép cho phải liên tục lùi lại phía sau. Canh chuẩn thời gian, Hàng Phong và Triệu Vô Cực cũng không tham chiến, khởi động thân hình. Nhanh chóng đuổi theo những người sau lưng, thấy bọn hàng phong đều đã rời đi, nhân mã bên võ hoàng điện cùng các thế lực khác đùng đùng nổi giận, đang định đuổi theo. Đúng lúc này, giọng nói của dịp võ hoàng lại vang lên lần nữa, không cần đuổi, lùi hết lại phía sau. Mọi người nghe vậy, cùng dừng cước bộ, nhìn bọn hàng phong triệt để biến mất trong tầm mắt. Bên hàng phong, mặc dù mọi người đều đã rút lui an toàn, nhưng vẫn không dám chủ quan, dùng toàn lực, dưới sự chỉ huy của đoạn bác minh. nhanh chóng rời khỏi hàng nguyên cho đến khi ra khỏi hàng nguyên tất cả mọi người mới bắt đầu lộ thần sắc nhẹ nhõm hàng phong và triệu vô cực rút cuối cùng sau khi xác nhận không có ai đuổi theo mới thả chậm cước bộ mặc dù thành công cứu được mộ tuyết và trưởng lão tứ cát nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện điều chỉnh một chút mọi người quyết định đi về phía đế đô nửa tháng sau cuối cùng họ cũng nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ của đế đô F. khi vào chính thức bước vào đế đô mới có thể coi là an toàn thực sự Tiêu phổ nhận được thông tin, sớm đã sắp xếp xong mọi chuyện, hàng phong chỉ việc đưa bọn mộ tuyết đến hoàng cung, nhìn thấy thần tình mệt mỏi của mọi người, tiêu phổ không nói gì nhiều, chỉ dặn dò mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sau đó dẫn hàng phong và đoạn bác minh vào trong điện bàn bạc, đợi mọi người ngồi xuống hết, tiêu phổ mới cất lời, chuyện xảy ra ở băng tuyết cắt, ta đã hiểu được phần nào, tất cả đều là nhờ mọi người tề tâm hiệp lực, mới dạy cho võ hoàng điện một bài học sâu sắc, ta tin sau lần này. thế nhân sẽ không còn ai phải sợ hãi võ hoàng điện nữa dừng lại một lúc tiêu phổ mới nói ta cũng biết lần này mọi người đều rất nỗ lực trận chiến này mặc dù chúng ta đã đạt được mục đích nhưng thiệt hại cũng không nhỏ 200 địa giai cao thủ phái đi chỉ còn một phần tư hoàng thất thập đại cung phụng cũng mất hai người đoạn bác minh nghe vậy tiếp lời điện hạ không cần lo lắng quá mặc dù bên ta thiệt hại không nhỏ nhưng bên võ hoàng điện cũng không hơn gì Hàng Phong bên cạnh cũng tiếp lời, đoạn lão tiên sinh nói đúng đấy, lúc ta và Triệu Tiền bối rút lui, cũng hợp lực giết chết một thiên giai cường giả của đối phương, đồng thời giết chết hơn 20 địa giai cao thủ của chúng, tính ra, hai bên thiệt hại ngang nhau, mọi người nghe Hàng Phong nói xong, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, rõ ràng sự việc không tệ như tưởng tượng, bàn bạc thêm một lúc nữa, vì phải chiến đấu và di chuyển liên tục nên mọi người đều đã thấm mệt, liên tiếp cáo biệt rời đi, đương nhiên Hàng Phong và Triệu Vô Cực cũng không giữ họ lại, bọn đoạn Bắc Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mọi người đều biết mối quan hệ giữa Huyền Thiên Tông và Hoàng Thất, nên hành động như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Đợi mọi người rời đi rồi, không đợi tiêu phổ cất lời, Hàng Phong đã chủ động lên tiếng, Điện hạ, lúc nãy mặc dù những gì ta nói là thật, nhưng cũng chỉ là muốn an ủi động viên mọi người. Trên thực tế, trận đại chiến này, chúng ta thiệt hại không nhỏ. Tấn phổ sớm đã đoán ra nên không lộ thần sắc kinh ngạc, chỉ thở dài, buồn bã nói, võ hoàng điện còn ngày nào, giống như cây kim đâm vào tim trẫm ngày ấy, thế nào cũng không rút ra được, triệu vô cực nhìn bộ dạng tiêu phổ, dường như có chút đồng cảm, đại viêm đế quốc lớn như vậy mà cuối cùng cũng không thoát khỏi nạn diệt vong, không lẽ một ngàn năm sau, lịch sử lại lặp lại, không khí trong điện có chút căng thẳng, hàng phong cũng mệt mỏi nói, đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy con ác chủ bài của võ hoàng điện. trận chiến vừa rồi chúng ta chịu thiệt vì Võ Hoàng Điện không ngừng tạo ra một lượng lớn địa giai cao thủ thậm chí nếu chăm chút hơn còn có thể tạo ra nguyên thiên giai cao thủ đáng sợ hơn đây mới chính là điểm đáng sợ của Võ Hoàng Điện cho dù Hàng Phong và Triệu Vô Cực Liên Thủ giết chết hơn 20 người nhưng đối với Võ Hoàng Điện căn bản không là gì chỉ cần vài tháng một năm dịp Võ Hoàng hoàn toàn có thể tạo ra một cốc địa giai cao thủ mới còn bên Hàng Phong những địa giai cao thủ đã chết Muốn tìm ra cao thủ địa giai tương đương, không phải là chuyện đơn giản. Cứ thế này, một thời gian nữa, sức mạnh bên Hàng Phong và Hoàng Thất sẽ bị rút cạn. Đến lúc đó, họ chỉ có duy nhất một con đường chết. Nói đến đây, tiêu phổ cũng không nghĩ ra đối sách gì, nên đành kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 465, Tứ Diệu các trước kia, rời khỏi đại diện. Hàng Phong đột nhiên lên tiếng hỏi triệu vô cực, tiền bối. Người có thể đoán ra tại sao Diệp Võ Hoàng lại không lộ diện không? Còn cả nguyên nhân khiến diệp võ hoàng bị thương một ngàn năm trước mà người nói, triệu vô cực nghe vậy, chỉ thở dài, chậm rãi nói, chuyện đã một ngàn năm rồi, lúc nãy nói ra cũng chỉ là để chọc dạng diệp võ hoàng thôi, đến hôm nay, những gì ta biết về hắn cũng giống như các ngươi, sao có thể đoán được tại sao hắn không lộ diện, hàng phong im lặng không hỏi thêm gì nữa, sáng sớm hôm sau, hàng phong tìm đến chỗ ngộ tuyết nghỉ ngơi, hôm nay hắn nhất định phải làm rõ những nghi hoặc trong lòng. Tứ Diệu Thạch mà Diệp Võ Hoàng nói rốt cục là gì? Tại sao Mộ Tuyết nói nếu như để Diệp Võ Hoàng có được Tứ Diệu Thạch, đại lục này sẽ rơi vào kiếp nạn vô tận? Biết đâu, sau khi làm rõ chuyện này, Hàng Phong lại biết được mục đích của Diệp Võ Hoàng. Đến nơi Mộ Tuyết nghỉ ngơi, Hàng Phong thấy mấy người bọn họ đang ngồi lại với nhau, hình như đang nói gì đó. Triệu Vô Cực lúc nãy cũng đã xuất hiện bên cạnh Hàng Phong, rõ ràng ông cũng có hứng thú với Tứ Diệu Thạch mà Diệp Võ Hoàng nói. Vào đến sân. Hàng Phong cẩn thận quan sát bọn mộ tuyết, phát hiện ra khí sắc của mấy người bọn họ đã tốt hơn trước rất nhiều, thấy Hàng Phong vào, mộ tuyết và năm bị tứ các trưởng lão đồng thời đứng dậy, Hàng Phong hỏi thăm trước, mộ các chủ, chư vị trưởng lão, thân thể hồi phục thế nào rồi, thân thể không có vấn đề gì, chỉ có điều đấu khí trong người mấy kẻ già nua này vẫn không có động tĩnh gì, xem ra kiếp này chúng ta không thể tiếp tục tu luyện được nữa, mộ tuyết sắc mặt có chút phức tạp. Năm trưởng lão còn lại cũng trầm ngâm không nói gì, trên đại lục này, đấu khí đối với một người mà nói vô cùng quan trọng, nhất là nhân thiên giai cường giả tung hoành một phương, bây giờ đấu khí mất hết, đối với họ mà nói là một sự đã kích quá lớn, mặc dù cả mấy người đều được cứu, nhưng nội tâm thì rất nặng nề, hàng phong thấy vậy, đương nhiên biết trong lòng họ đang nghĩ gì, nói, mộ các chủ, chư vị trưởng lão, mọi người đừng buồn. Thứ mà mọi người trúng là hắc cực châm một loại cực hình của Đại viêm đế quốc một ngàn năm trước, nó kìm hãm đấu khí của võ giả, vị triệu vỗ cực tiền bối bên cạnh ta đây không giấu gì, chính là hoàng tử Đại viêm đế quốc một ngàn năm trước, ông ấy hiểu rất rõ về hắc cực châm, bọn mộ tuyết nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn triệu vô cực bên cạnh hàng phong. Đúng là họ có nghe qua, một năm trước, bên cạnh hàng phong xuất hiện một vị cường giả lai lịch bất minh, thậm chí còn mạnh hơn hàng phong rất nhiều. Mọi người thi nhau đoán lai lịch của người này, nhưng không ai nghĩ ông ta lại là nhân vật của một ngàn năm trước, hơn nữa, còn là hoàng tử đại viêm đế quốc. Bây giờ, bọn mộ tuyết mới giật mình nhớ ra, chẳng trách lúc trước ở băng tuyết cát, triệu vô cực và Diệp võ hoàng lại nói chuyện với nhau kiểu ấy. Bây giờ nghe hàng phong nói, trong lòng bọn mộ tuyết lại bắt đầu nổi lên một tia hy vọng, bất luận là người có tâm hồn trong sáng, hay là kẻ hám danh lợi, trước cơ hội phục hồi sức mạnh bản thân, đương nhiên rất khó giữ bình tĩnh. Triệu vô cực cũng không vòng vo, trước đây ông cũng đã từng nói đến tình hình bọn mộ tuyết với hàng phong, nên, tất lời nói, chư vị yên tâm, hắc cực châm mặc dù bá đoạ, nhưng nếu như đại viêm đế quốc ta đã sáng tạo ra loại cực hình này thì đương nhiên cũng có cách phá giải nó, triệu tiền bối, ngài nói thật chứ, cố Hằng từ phong minh các kích động hỏi lại, còn chuyện ông ta gọi triệu vô cực là triệu tiền bối, đương nhiên cũng chẳng có gì sai, triệu vô cực là nhân vật của một ngàn năm trước. Nếu như phân định rạch ròi đủ để làm tiền bối của rất nhiều đời, triệu vô cực nghe vậy, bình thản nói, nhưng theo như ta quan sát, diệp võ hoàng hình như đã làm một chút thay đổi với hắc cực châm, phương pháp trước đây không còn phù hợp để dùng với các vị nữa, vậy phải làm thế nào, mộ tuyết cũng không nhịn được hỏi, hàng phong bên cạnh nói, mộ các chủ không cần lo lắng, mấy ngày tới ta và tiền bối sẽ cùng nhau bàn bạc, nhất định tìm ra cách hồi phục đấu khí cho mọi người. Nghe thấy phải cần một khoảng thời gian nữa mới nghĩ ra cách, mọi người có vẻ thất vọng, nhưng so với sự tuyệt vọng trước đây thì vẫn là chưa là gì, nên, chỉ cần điều chỉnh một chút, mộ tuyết nhanh chóng hồi phục tâm thần, hỏi tiếp, hôm nay có chuyện gì muốn hỏi ta không? Hàng Phong nghe vậy, cũng không vòng vo, trực tiếp gật đầu nói, mộ các chủ, lần này ta đến đúng là có chuyện muốn hỏi, lúc trước ở băng tuyết cát tứ diệu thạch mà diệp võ hoàng và các chủ nhắc đến là gì? Tại sao Diệp võ hoàng phải kìm nén bao lâu nay, thậm chí không tiếc công tấn công tứ cát, cũng phải có được tứ diệu thạch, mộ tuyết nghe vậy, sắc mặt hơi biến, rằng con một lúc mới thở dài, chậm rãi nói, hai, chuyện đã đến lúc này ta cũng không còn gì phải giấu nữa, nếu như các ngươi muốn biết thì để ta nói cho mà nghe, Năm vị trưởng lão sau lưng mộ tuyết lộ ra thần sắc khó hiểu, cố hàng người lên tiếng lúc nãy tiếp lời, bọn ta mặc dù thân là trưởng lão tứ cát cũng chỉ biết từ khi thành lập đến nay, Tứ Cát luôn ra sức bảo vệ một vật gì đó, còn cụ thể nó là gì thì chúng ta không có quyền hạn được biết, chỉ có các chủ mới biết được điểm này, không sai, thứ mà Tứ Cát bảo vệ chính là Tứ Diệu Thạch mà Diệp Võ Hoàng nhắc đến. Đây là bí mật quan trọng nhất của Tứ Cát, nếu như không phải môn chủ các triều đại, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời, mộ tuyết chậm rãi nói, liệt dư bạch đến từ liệt diễn các nhíu mày, nói, nếu như là bí mật quan trọng của Tứ Cát, quyết định này của mộ các chủ liệu có ổn hay không? Các trưởng lão khác nghe xong, mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ nhưng vẫn tán thành ý kiến của Liệt Dư Bạch, nhưng, trừ mộ tuyết ra, các chủ của ba các còn lại đều đã chết trong trận đại chiến trước, nên có thể nói, cả đại lục người duy nhất biết chân tướng chuyện này là băng tuyết các các chủ, hoặc là, vẫn còn một người nữa biết, đó là dịp võ hoàng của võ hoàng điện. Hàng Phong liếc nhìn Liệt Dư Bạch, sau đó lại chuyển ánh mắt sang phía mộ tuyết, mộ tuyết nghe Liệt Dư Bạch nói xong, lộ ra một nụ cười buồn bã, nói. Đến hôm nay, đại lục này còn tứ các gì nữa, hoặc là vận mệnh tứ các sớm đã được an bài mấy ngàn năm trước, cho dù lần này chúng ta không sao, thì sau này vì một lý do nào đó cũng biến mất, nên bí mật này hôm nay sẽ không còn là bí mật nữa. Nghe mộ tuyết nói vậy, sắc mặt năm vị trưởng lão sau lưng cùng sầm lại, nghĩ đến lần gặp nạn gần đây nhất, e rằng sau này tứ các sẽ chẳng còn tên trên đại lục nữa, huy hoàng trước đây đã vĩnh viễn biến thành lịch sử, Hàn phong thấy vậy an ủi nói. Mặc dù tứ các gặp đại nạn, nhưng may mắn số đệ tử chạy thoát cũng không nhỏ, cộng thêm các chủ và năm vị trưởng lão, tại sao không hợp nhau thành tứ diệu các, như vậy, với năng lực của chư vị, tứ diệu các sẽ trở thành thế lực nhất của đại lục, chứ không phải thứ mà ai cũng có thể dòng nó. những lời hàng phong nói không khỏi khiến những kẻ đang đang ủ rũ sáng mắt, mộ tuyết thực sự bị hàng phong làm cho dao động, nhưng năm vị trưởng lão sau lưng thì vẫn còn chút do dự, nhất thời không thốt nên lời. Chương 466, Hắc Tu Sĩ và Võ Giả Thường, biết mấy người họ đang do dự, mộ tuyết thẳng thắn nói, chuyện này để sau hãy nói, bây giờ ta sẽ kể chuyện tứ diệu thạch cho các ngươi nghe. Biết đâu nghe xong, các ngươi lại không do dự nữa, năm vị trưởng lão nghe mộ tuyết nói vậy, cũng không nói gì thêm, hàng phong nói, vậy phiền mộ các chủ, trầm ngâm một lúc, mộ tuyết có chút cảm khái nói, không ngờ, tứ các ta lại có ngày hôm nay, nếu như muốn nói. Phải quay trở lại thời điểm 5.000 năm trước khi Tứ Diệu Các vừa mới thành lập, liền sau đó, mộ tuyết bắt đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện. 5.000 năm trước, đại lục vốn dĩ không hề có Tứ Diệu Các. Tứ Diệu Các gần như xuất hiện chỉ sau một đêm. Theo như mộ tuyết nói, Tứ Diệu Các xuất hiện với tư thế rất mạnh trong mắt thế nhân, đã từng có người nảy sinh ý đồ với Tứ Diệu Các, nhưng hậu quả vô cùng bi thảm. Sau khi dùng sấm rền gió cuốn, tiêu diệt kẻ có ý đồ xâm phạm. Cuối cùng cũng khiến Thế Nhân hiểu ra sự cường đại của Tứ Diệu Các, Võ Linh Tông là thế lực mạnh nhất đại lục lúc đó nên căn bản không coi một thế lực vừa mới nổi lên như Tứ Diệu Cát ra gì nên đã từng tuyên bố trong vòng một tháng sẽ xóa tên Tứ Diệu Cát ra khỏi đại lục. Thế Nhân quan sát trận đại chiến này với con mắt của kẻ đang xem trò vui, nhưng không ai ngờ, chỉ qua 10 ngày, đúng là một bên đã bị gạch tên thật, nhưng đối tượng không phải Tứ Diệu Các, Chỉ mất 10 ngày. Tứ Diệu Các đã giết hết toàn bộ đệ tử Võ Linh Tông. Từ đó về sau, không ai còn dám có ý gì với Tứ Diệu Các nữa. Hàng Phong cũng không khỏi kinh ngạc trước cường thế của Tứ Diệu Các. Nhưng, những lời sau đó của mộ tuyết khiến Hàng Phong hiểu ra phần nào. Lúc Tứ Diệu Các vừa mới thành lập, thành viên bên trong là những tuyệt thế cường giả số một đại lục. Những tuyệt thế cường giả này phần lớn đều là ẩn thế tu hành. Nên rất ít người gặp họ trước đây, chẳng trách người ta không biết lai lịch của Tứ Diệu Các. Điều khiến hàng phong ngạc nhiên là, tại sao những cường giả ẩn thế này lại đột nhiên kiến lập tông môn, mộ tuyết thấy mọi người có vẻ nghi hoặc, chỉ cười nói, sở dĩ tứ diệu cắt được thành lập mục tiêu cũng chỉ để bảo vệ tứ diệu thạch, nói nhiều như vậy, tứ diệu thạch rốt cục là gì, hàng phong ngạc nhiên hỏi, mộ tuyết tiếp lời, tứ diệu thạch bản thân chỉ là một viên đá có năng lượng đặc thù và khắc hoa văn khó hiểu, đối với chúng ta mà nói, căn bản không có tác dụng gì. thế thì tại sao diệp võ hoàng lại muốn có tứ diệu thạch đến vậy bỏ ra một cái giá lớn chỉ để lấy một viên đá không có tác dụng gì liệt dư bạch đứng bên cạnh hỏi đó là vì bản thân tứ diệu thạch không có gì đặc biệt nhưng hoa văn khắc trên nó lại ẩn giấu một bí mật rất lớn mộ tuyết bình thản nói lúc này mọi người đều không góp lời chỉ im lặng chờ đợi mộ tuyết trả lời ngay cả triệu vô cực cũng bị câu chuyện của mộ tuyết thu hút mộ tuyết thấy vậy cũng không vòng vèo đi thẳng vào vấn đề tứ diệu thạch kỳ thực là chìa khóa mở cánh cửa đại nạn tuyệt đối không được động vào mọi người nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của mộ tuyết cũng không dám trêu đùa im lặng lắng nghe đối với phản ứng này của mọi người mộ tuyết sớm đã đoán ra nên không cảm thấy ngạc nhiên trầm giọng nói tứ diệu các sở dĩ được thành lập là để bảo vệ tứ diệu thạch rốt cuộc là chuyện gì hàn phong vô cùng hiếu kỳ câu hỏi này của hàn phong cũng là thắc mắc của tất cả mọi người mộ tuyết chậm rãi nói có thể mọi người không biết Hoặc là chuyện này đến bây giờ không còn ai trên đại lục biết, sau đó, mộ tuyết giải đáp từng câu hỏi một, chỉ nghe thấy mộ tuyết nói, 5.000 năm trước, đại lục này không chỉ có võ giả là người duy nhất tìm kiếm sức mạnh cực chí, mà còn tồn tại một chức nghiệp nữa gọi là Hắc Tu Sĩ, Hắc Tu Sĩ, triệu vô cực kinh ngạc nói, sau đó quay sang nhìn hàng phong, rõ ràng cả hai đều bị những gì mộ tuyết nói làm cho giật mình, mộ tuyết nghe triệu vô cực nói vậy, lại thấy phản ứng của hai người, Hiếu Kỳ hỏi, Các ngươi biết hắc tu sĩ, Hàng Phong gật gật đầu, trả lời, Triệu Tiền Bối trước đây đã từng nói với ta Diệp Võ Hoàng là một hắc tu sĩ, không, hắn không phải một hắc tu sĩ đơn thuần, mà là sau khi trở thành hắc tu sĩ, lại kết hợp một loại thuật pháp thế giới khác, hình thành nên bí thuật quỷ dị hiện tại. Triệu Vô Cực ở bên cạnh bổ sung, Diệp Võ Hoàng không phải là hắc tu sĩ đơn thuần, thì ra là vậy, chẳng trách hắn biết tứ cách ta trấn thủ tứ diệu thạch, xem ra hắn định dùng tứ diệu thạch để mở cánh cửa đó. Mộ tuyết sắc mặt nghiêm trọng nói, mộ các chủ, bà nói tiếp đi. Hàng Phong đứng bên cạnh nhắc nhở, mộ tuyết tiếp tục chủ đề lúc nãy. Năm ngàn năm trước, hắc tu sĩ sở hữu năng lực vô cùng thần bí khó đoán. Lúc đó địa vị của võ giả thấp hơn hắc tu sĩ rất nhiều, dù là thiên giai cường giả. Trước mắt một số hắc tu sĩ lợi hại, vẫn không có quyền lên tiếng. Dừng lại một chút, mộ tuyết nói tiếp, nhưng bởi vì điều kiện trở thành hắc tu sĩ rất hà khắc, Nên cả đại lục số lượng hắc tu sĩ rất ít và cũng trở thành nguyên nhân chủ yếu tạo nên kiếp nạn sau này, kiếp nạn. Địa vị của hắc tu sĩ cao như vậy, không phải bọn họ đều là, hàng phong nghi hoặc hỏi, nhưng, vẫn chưa nói hết, mộ tuyết đã ngắt lời, ngươi muốn nói hắc tu sĩ đều là những kẻ làm mấy chuyện mờ ám, hàng phong nghe vậy, gật gật đầu, mộ tuyết mỉm cười, sau đó giải thích nói, cho nên lúc đó thế nhân đều rất sợ sức mạnh của hắc tu sĩ. hơn nữa hắc tu sĩ đều tự nhận mình là cao nhân trừ phi cùng là hắc tu sĩ nếu không họ chẳng coi ai ra gì trong mắt họ trừ hắc tu sĩ ra nhưng người khác đều là sinh vật cấp thấp phải chịu chi phối theo ý họ ban đầu thế nhân vì sợ sức mạnh thần bí của hắc tu sĩ giận cũng không dám nói chỉ biết nốt vào bụng sau đó thì sao liệt dư bạch cũng lần đầu tiên được nghe bí mật này nhất thời có chút hiếu kỳ mộ tuyết nói sau đó Có lẽ những hắc tu sĩ đó khiến trời giận người giận, cuối cùng năm người có thực lực mạnh nhất trong số các võ sĩ quyết định cùng nhau phản kháng hắc tu sĩ bạo hành. Có lẽ bị chèn ép quá lâu, nên dưới sự lãnh đạo của năm vị cường giả, vô số người thi nhau hưởng ứng, rất nhanh, cả đại lục triệt để rơi vào một trận hỗn chiến. Hai bên tham chiến, một là hắc tu sĩ cao quý có năng lực thần bí, một là đám võ giả thấp hèn trong mắt hắc tu sĩ, trận chiến kéo dài đúng 10 năm. Vì có sức mạnh thần bí nên so với võ giả hắc tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Nhưng, như lúc nãy đã từng nói điều kiện trở thành hắc tu sĩ rất khó, nên cả đại lục, toàn bộ hắc tu sĩ cộng lại mới chỉ có vài vạn người. Nếu như chỉ tính số lượng tinh anh thực sự trong đó, số lượng càng ít ỏi, võ giả thì ngược lại, tu luyện đấu khí không cần điều kiện hà khắc, đại khái chỉ cần thân thể không vấn đề gì là có thể tu luyện đấu khí. Mặc dù sau khi tu luyện đấu khí đến cao cấp thì vẫn không phải là đối thủ của Hắc tu sĩ. Nhưng vì điều kiện thấp, dễ nắm bắt nên số người tu luyện đấu khí trên đại lục nhiều hơn Hắc tu sĩ gấp trăm lần, nên cho dù năng lực của Hắc tu sĩ khiến võ giả đau đầu, nhưng bên võ giả lại có nhân số khổng lồ bù lại, như vậy một thời gian dài, dù Hắc tu sĩ năng lực xuất chúng, nhưng vẫn không chặn được những đòn công kích điên cuồng của đám sinh vật thấp hèn trong mắt chúng, cuối cùng, sau 10 năm chống đỡ, Số lượng hắc tu sĩ bị tiêu hao chỉ còn chưa đến vạn người. thấy vậy, những hắc tu sĩ còn lại chẳng biết làm gì. Bảo nhau tứ tán khắp nơi, năm vị cường giả lãnh đạo trở thành anh hùng mới của đại lục, rất thế nhân kính ngưỡng, vốn tưởng sau khi trận đại chiến kết thúc, võ giả tu luyện đấu khó sẽ trở thành chủ nhân mới của đại lục. Chỉ có điều không ai ngờ việc ấy phải mất 10 năm thời gian. Mấy ngàn hắc tu sĩ sau một thời gian bỏ trốn và bị cả đại lục truy đuổi, chủ nhau quay về, nhưng... Ban đầu là gần một vạn hắc tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại chưa đến ngàn người, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vài vạn hắc tu sĩ tề tựu còn không làm được gì, huống hồ đám bại tướng đến một ngàn người cùng không đến. Ai ngờ, vài trăm hắc tu sĩ như muối bỏ biển trong mắt thế nhân lại mang đến cho đại lục một cơn ác mộng khác, ác mộng. Mấy trăm người thì có thể làm gì đại lục chứ? Hàng Phong ngạc nhiên hỏi, mộ tuyết dừng lại, mặc dù bản thân bà không trải qua mà chỉ nghe các chủ đời trước kể lại. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại chuyện đó, hơn nữa còn kể nó ra, sắc mặt không khỏi có chút nhợt nhạt, điều chỉnh lại tâm thái, mộ tuyết thì thầm nói, mấy trăm hắc tu sĩ mang theo thù hận quay về, có thể trở thành hắc tu sĩ đều không phải kẻ ngốc, ngược lại, họ là những thiên tài hiếm có, nên nếu như không chắc chắn, họ tuyệt đối không tự chui đầu vào rõ, lúc đó ngũ đại cường giả mặc dù phát hiện điểm này, nhưng những người khác thì vẫn còn ngủ quên trong chiến thắng 10 năm trước, đám hắc tu sĩ tranh thủ cơ hội. tung ra trận hình kỳ quái, lẫm nhẫm niệm chú gì đó trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thân thể những hắc tu sĩ đó không ngừng phát ra quang mang quan mang nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắc tu sĩ hình thành nên một tấm màng năng lượng khổng lồ giữa không trung khoảnh khắc quang mang hình thành tấm màng năng lượng bắt đầu xé rách không gian liền sau đó ác mộng bắt đầu ngũ đại cường giả lúc đó mặc dù phát hiện những người này định làm chuyện bất lợi cho đại lục nhưng lại không thể ngăn chúng lại Bởi vì xung quanh những hắc tu sĩ này không biết từ lúc nào xuất hiện pháp thuật đen thần bí, khiến những người khác không thể tiến lên dù chỉ nửa bước. Cũng bởi vì lý do đó, ngũ Đại Cường giả đành phải trơ mắt đứng nhìn kẻ khiến cho đại lục rơi vào kiếp nạn xuất hiện trước mắt mình, từ phần không gian bị rách, từ từ bước ra một cái bóng. Cái bóng ấy không phải người, thậm chí không phải bất cứ sinh vật gì thuộc về đại lục, nói một cách chính xác, nó là con quái vật được tạo nên bởi tâm huyết và tinh lực của mấy trăm hắc tu sĩ. Bên trong thân thể con quái vật đó là huyết dịch của mấy ngàn hắc tu sĩ đã chết, có thể nói, con quái vật có hình thể khổng lồ, toàn thân tràn ngập tử khí đó mang theo nộ hỏa của vô số tu sĩ đen đến đại lục này, và kết quả cuối cùng là, con quái vật vừa sinh ra, lập tức ra tay đập phá, nó được thừa hưởng nộ hỏa của mấy ngàn hắc tu sĩ, tràn ngập cảm giác chán ghét với đại lục này, bởi vậy, quái bắt đầu không ngừng tấn công những vỏ giả xuất hiện trước mặt nó, hơn nữa thủ pháp tương đối tàn nhẫn. thậm chí quái vật còn ăn cả thi thể võ giả. Kỳ lạ hơn, sau khi ăn thi thể võ giả, quái vật còn có thể nâng cao sức mạnh bản thân. Dư sự lãnh đạo của mấy trăm tu sĩ đen, con quái vật ăn hết người của ba thành trấn, và còn rất nhiều sinh vật khác. Quái vật đi đến đâu, đại nạn xuất hiện ở đó, không một ai thoát được khỏi cái miệng lớn như chậu máu của nó. Sau khi ăn hết người của ba thành trấn, sức mạnh của con quái vật đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Lúc đó, Ngũ đại cường giả cũng vừa chạy đến Sau khi thống lĩnh thế nhân đánh bại hắc tu sĩ Ngũ đại cường giả lựa chọn quy ẩn Rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân Cũng bởi vậy Họ mới bỏ qua thời cơ tốt nhất Để đánh bại quái vật Sau khi ăn hết sinh vật ở ba thành trấn Sức mạnh mà quái vật có được Ngũ đại cường giả không thể địch nổi Sau khi dốc toàn lực chiến đấu với con quái vật Mà không làm được gì Một người thiệt mạng Bốn người còn lại cũng toàn lực bỏ chạy Đúng lúc này Một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Sau khi con quái vật nuốt thi thể của một trong ngũ đại cường giả, thân thể của nó bắt đầu nảy sinh dị biến, con quái vật đơn thuần vốn dĩ chỉ biết dết và ăn thịt người, giống như đột nhiên tiến hóa, bắt đầu biết suy nghĩ, ép mấy trăm hắc tu sĩ rõ ràng cũng không nghĩ đến điều này, đang mừng rỡ thì con quái vật quay sang tấn công những người đang điều khiển nó, biến cố này thực sự quá bất ngờ, quái vật sau khi biết suy nghĩ, ký ức đơn giản nói cho nó biết nó đang bị điều khiển bởi đám đạo sĩ đen sau lưng. Con quái vật không biết tại sao, sản sinh ý nghĩ phản kháng, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, chẳng hề do dự trực tiếp vung móng vuốt về phía mấy trăm đạo sĩ đen, mấy trăm đạo sĩ đen đó rõ ràng cũng không ngờ kiệt tác mà họ hao tổn tâm huyết, dùng tính mạng của mấy ngàn đạo sĩ đen khác và 10 năm thời gian mới hoàn thành cuối cùng lại mất kiểm soát, quay sang công kích họ, nhất thời, không kịp phản ứng, bị con quái vật đánh trúng, chỉ trong mấy giây, mấy trăm đạo sĩ đen đã bị chết gần hai ba chục người. Con quái vật sau khi giết hai ba chục người, không hề có ý định dừng lại, ngược lại càng thêm hung hăng, ra sức tấn công những đạo sĩ đen còn lại. Đạo sĩ đen phải mất bao nhiêu tâm huyết mới tạo ra con quái vật để trừng phạt đám võ giả thấp hèn này, sao có thể tiêu hủy nó một cách dễ dàng được, cũng bởi vậy, hai rồi ba, số lượng đạo sĩ đen thiệt mạng ngày một nhiều. Trong lúc đó, những đạo sĩ đen còn lại định khống chế lại quái vật, nhưng không thể tiếp cận, cuối cùng. Đạo sĩ đen biết mình không thể đánh lại được con quái vật, chỉ còn biết bỏ chạy tán loạn. Con quái vật mất đi khống chế, vô cùng hưng phấn. Nhưng, mặc dù có khả năng suy nghĩ nhưng bản tính quái vật khiến nó không thể dừng bước chân của mình, mà tiếp tục tiến về phía trước. Quái vật không biết mục tiêu của nó là gì, đích đến ở đâu. Nó chỉ không ngừng tiến về phía trước. Mỗi lần đi đến đâu, nó lại bắt đầu đập phá. Bất luận là người, hay ma thú, chỉ cần có thứ chặn đường nó. Tất cả đều bị phá hủy một cách không thương tiếc. Thành phố mà nó phá hủy ngày một nhiều. Sinh vật mà nó nuốt ngày một đông. Sức mạnh quái vật lại tăng lên lần nữa. Đến mức độ khiến người ta không thể tưởng tượng. Không ai có thể chặn được bước chân nó. Không có thể đỡ được ba chiêu dưới bộ móng khổng lồ đó. Ngay cả thiên giai cường giả cũng vậy. Cứ như vậy, nửa năm thời gian, cả địa lục đã bị quái vật phá hủy một, hai phần mười. Đừng cảm thấy ít. Nếu như giữ vững tốc độ này, e rằng chưa đến năm năm, Cả đại lục sẽ bị hủy diệt trong tay quái vật Chương 467 Một người một thương Tứ đại cường giả Người đã từng giao thủ với quái vật Hơn nữa còn may mắn thoát khỏi tay nó Không nỡ nhìn đại lục rơi xuống vực sâu vô tận Dần dần bị hủy diệt Bởi vậy, qua nửa năm tu dưỡng điều tức Hồi phục thực lực Tứ đại cường giả một lần nữa đứng lên Tụ tập được một nhóm người Nhưng, mục tiêu của họ không còn là đạo sĩ đen Mà là con quái vật Về phần đạo sĩ đen tàn dư Đến bây giờ chúng vẫn bị truy nã khắp đại lục, chỉ cần bị phát hiện là đạo sĩ đen dư nghiệt, lập tức bị mang ra đường để tất cả mọi người đánh cho đến chết, nên số đạo sĩ đen đó chỉ có thể mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng tìm một nơi nào đó vắng vẻ ẩn cư. Chuyện của họ, thế nhân căn bản không có tâm trạng quan tâm, gian khổ chiến đấu nửa tháng trời, bên con người đã mất thêm gần một vạn võ giả, trong đó có hàng trăm thiên giai cường giả và hơn ba ngàn địa giai cao thủ. Đó là toàn bộ số lực lượng có thể tụ tập được trên đại lục, tổn thất như vậy, con người căn bản không thể gánh vác được, nhưng, dù phải trả một cái giá quá đắt thì con người vẫn không làm được gì. Con quái vật trong nửa tháng không ngừng chiến đấu, sức mạnh không giảm đi mà còn đại tăng, biến thành một kẻ điên cuồng hơn, hung tàn hơn, con người đã không thể ngăn chặn được bước chân tàn bạo của nó. Lại nửa tháng nữa trôi qua, những người khó khăn lắm mới có thể tụ hợp được rõ ràng cũng thấy sợ. Họ bị sức mạnh kinh khủng mà con quái vật thể hiện làm cho sợ hãi. Bởi vậy, bắt đầu có người bỏ chạy, cho đến cuối cùng, con người hoàn toàn mất đi dũng khí tiêu diệt quái vật. Bốn vị cường giả thấy tình hình trở nên như vậy, vô cùng buồn bã. Cuối cùng, bốn vị cường giả sau khi thấy không còn ai trợ giúp, quyết định sẽ hy sinh cùng con quái vật. Họ dự định dùng thân thể của mình làm phát nổ đấu khí bản thân, sức phá hoại sản sinh từ đó sẽ mạnh gấp 10 lần sức mạnh vốn có. Họ hy vọng cách này có thể đánh ngã được con quái vật, chỉ có điều, trong lúc họ đang chuẩn bị hành động, thì một người xuất hiện, người này một tay sách trường thương, toàn thân không cảm nhận được một tia đấu khí tồn tại, là người thường. Hàng Phong nghe đến đây, trong lòng không khỏi nghi hoặc hỏi, nhưng hắn không ngắt lời mộ tuyết, hắn biết những gì bà sắp nói rất quan trọng, mộ tuyết cũng không lòng vòng, dùng cách diễn đạt đơn giản nhất, tiếp tục kể chuyện năm ngàn năm trước, con người tay sách trường thương đó vừa xuất hiện. Lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bốn vị cường giả, vốn dĩ đang định hy sinh bản thân mình, thấy người kia xuất hiện, dừng hết mọi hành động lại. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ này thì con quái vật sau lưng bốn vị cường giả bắt đầu chuyển động một cách bất an, một tiếng trống quái dị truyền ra từ cái miệng đỏ lòm như chậu máu của con quái vật, nhân vật tay sách trường thương kia chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh mình, vẫn chậm rãi. Từng bước từng bước một từ từ đi đến trước quái vật, người này càng đến gần, bốn vị cường giả càng phát hiện con quái vật càng trở nên bất an và nóng nảy. Bây giờ, đến kẻ ngốc cũng nhận ra, những bất thường của con quái vật đều liên quan đến con người trước mắt, bởi vậy, dù biểu hiện bên ngoài của người này rất bình thường thì bốn vị cường giả cũng không dám xem thường hắn. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, người kia đã đến trước mặt con quái vật, liền sau đó, trước những ánh mắt ngạc nhiên và chấn động, Người này trực tiếp xuyên thanh trường thương trong tay vào ngực con quái vật. Chẳng ai nhìn rõ động tác của hắn, chỉ thấy ngán một cái, thanh trường thương màu bạc trong tay đã xuyên qua cơ thể khổng lồ của con quái vật, chỉ đúng một chiêu, mà con quái vật đã bị giết chết, như vậy mà chết sao? Theo những gì các chủ miêu tả trước đây, sức mạnh của con quái vật vượt qua phạm vi tưởng tượng của người thường, e rằng thực lực của nó lúc đó tương đương với một thiên giai bác phẩm cường giả trở lên. Hơn nữa bản thân lại có năng lực suy nghĩ, nên mới khiến mọi người bó tay. Hàng Phong ngạc nhiên hỏi, theo hắn, chết như vậy thì đơn giản quá, con quái vật khiến thế nhân đau đầu, lại bị một người bình thường dùng thương đâm xuyên qua cơ thể, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin. Dường như nhìn ra suy nghĩ của bọn Hàn Phong, Mộ Tuyết giải thích nói, nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây thì đã không có bi kịch phía sau, và kết cục bi kịch của tứ các hôm nay đã không xuất hiện, Hàng Phong nghe vậy, có chút thương cảm. Hắn hiểu tâm trạng mộ tuyết, kiếp trước, lúc Hàng Phong mất đi huyền thiên tông, mất đi lâm nguyệt, hắn đã buồn mất một thời gian dài. Cảm giác tông môn bị hủy ra sao, Hàng Phong sao lại không hiểu. Nhưng lúc này hắn chẳng biết nói gì, may mà mộ tuyết chỉ khẽ thở dài, rất nhanh hồi phục tâm trạng, sau đó, lại chậm rãi kể, cũng giống như suy nghĩ của bọn Hàng Phong, những người có mặt ở đó đều nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy, nên vừa nhìn thấy con quái vật gục xuống. Họ lập tức hò reo điên cuồng, trong mắt họ, bất luận con quái vật chết vì lý do gì, đều không quan trọng, chỉ có điều, đúng lúc đó, dị biến đột nhiên xảy ra, vết thương trên ngực con quái vật khép lại, từ dưới đất lồng cùng bò dậy, nhanh chóng tấn công kẻ vừa làm nó bị thương, người này sau khi giết chết quái vật, không hề lơi lỏng cảnh giác nên lúc này nhìn thấy quái vật nhỏm dậy, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, lại một đường thương chính xác nữa xuất ra, con quái vật gục xuống, có bài học lần thứ nhất, người kia và bốn vị cường giả không dám chủ quan. Cuối cùng, trải qua một cuộc thảo luận đơn giản, người kia cùng bốn vị cường giả quyết định cùng nhau mang xác con quái vật rời khỏi đây. Chỉ có điều, họ đi chưa được bao xa thì con quái vật giống như một con gián đánh mãi không chết ấy lại sống lại. Không biết làm thế nào, người kia đành phải dùng thương đâm nó. Nhưng lần này, người kia phát hiện, con quái vật sau mỗi lần sống dậy, càng trở nên mạnh hơn. Bởi vậy sau mỗi lần đâm thương, người kia lại phải dùng nhiều sức mạnh hơn mới có thể giết chết con quái vật. Nhưng vì nó cứ sống lại liên tục, đến cuối cùng năm người liên thủ, cùng nhau đối phó cũng không thể giữ được nó, quái vật sống lại. Năng lực đáng sợ như vậy, nó rốt cục là cái gì thế? Hàng Phong kinh ngạc hỏi, lập tức liên tưởng đến Võ Hoàng Điện, không biết dịp Võ Hoàng có nắm bắt được năng lực này không? Nếu như có, chỉ sợ sau này nếu phải cùng Võ Hoàng Điện giao chiến, bọn họ sẽ rất bất lợi. Nhưng Bây giờ Hàng Phong không muốn nghĩ nhiều chuyện đó, hắn đang muốn tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, lúc này, mộ tuyết lại nói tiếp, cuối cùng, bất luận tứ đại cường giả hay người kia đều không làm gì được con quái vật, năm người giữ nó được một tháng, trong thời gian đó cũng cùng nó giao thủ hơn ngàn lần, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy áp lực trở nên quá lớn, số lần con quái vật sống lại càng nhiều, sức mạnh mà nó có được mạnh, nhưng nếu như cứ để mặc nó, thì lại sợ mang đến đại nạn cho thế nhân. Cuối cùng. Suy đi tính lại, trong lúc bốn người còn đang lắc đầu ngao ngán thì người kia đã nghĩ ra một cách, đó là dùng phương pháp đặt thù phong ấn quái vật lại, nghe mộ tuyết nói nhiều như vậy, hàng phong không khỏi có chút không dám tin, nghi hoặc hỏi, thế gian vẫn còn con quái vật đáng sợ như vậy sao? Giết không chết, mộ tuyết nghe vậy, giải thích nói, không sai, căn cứ theo những ghi chép của tứ các, bốn vị cường giả lúc đó chỉ có thiên giai bác phẩm, hơn nữa đã tu hành gần ngàn năm. Mà còn quái vật đó bất luận chém giết thế nào, dù có làm nó nổ tung thành nghìn mảnh cũng có thể ghép lại được trong một thời gian ngắn. Chương 468, Điều chỉnh tứ diệu cắt, vậy người tay cầm trường thương là ai? Hàng Phong tiếp tục hỏi, lúc này, ánh mắt mộ tuyết đột nhiên lóe lên một tia thần sắc tôn kính, trầm giọng nói, lúc đó, không ai biết lai lịch của ông ta, ngay cả tứ đại cường giả cũng không biết điều này. Không lẽ ông ta chính là nhân vật trong truyền thuyết, người đầu tiên đạt đến thiên giai cửu phẩm? Triệu vô cực cũng ngạc nhiên đoán, nhưng, mộ tuyết lập tức lắc đầu phủ nhận, nói, theo như những gì ghi chép, ông ta chưa hề đạt đến cảnh giới thiên giai cửu phẩm, hoặc là nói tu vi ông ta vô cùng cổ quái, thực lực có lẽ chỉ hơn tứ đại cường giả một chút, nhưng cảnh giới thì giống như họ, thiên giai bác phẩm. Cho đến sau này, người ta mới biết thân phận thật của ông ta, nghe đến đây, tất cả ánh mắt mọi người lại bị mộ tuyết thu hút, mộ tuyết nhấn mạnh từng câu từng chữ, kỳ thực. Ông ta là một đạo sĩ đen, đạo sĩ đen, tất cả mọi người cùng không nén nổi kinh ngạc, đồng thanh hô to, gật gật đầu, trước đây khi biết được chân tướng mọi chuyện, mộ tuyết cũng y như họ nên không hề ngạc nhiên trước phản ứng này, nhưng một đạo sĩ đen sao lại quay sang giúp đối phương đối phó với đồng bọn của mình, hàng phong thắc mắc, mộ tuyết nói, đúng, ông ta đúng là một đạo sĩ đen, nhưng không phải một đạo sĩ đen đúng nghĩa, trên người ông ta có đấu khí cường đại của một tu sĩ. Nhưng đồng thời lại tu luyện thuật pháp của đạo sĩ đen, nói cách khác ông ta kim luôn hai vai trò, nghe vậy, mọi người không khỏi bội phục, bởi vì ai cũng biết, chỉ tu luyện một môn đấu khí thôi đã mất rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu như tu luyện đấu khí, đồng thời tu luyện một loại thuật pháp đen cao thâm hơn nữa, phần lớn đều sẽ thất bại, nhưng năm ngàn năm trước lại có người làm được cả hai, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới người thường không ai đạt được, một nhân vật như vậy, thực sự rất hiếm có, mộ tuyết lại nói. Tình hình lúc đó gần như hoàn toàn dựa vào ông ta để đối phó với con quái vật, tứ đại cường giả cùng lắm chỉ ở bên cạnh trợ giúp. Cuối cùng không biết làm thế nào, cũng là người đó nghĩ cách, quyết định phong ấn con quái vật giết không chết ấy, thuật pháp đen, hàng phong nhanh chóng liên tưởng ra điều gì đó, lên tiếng hỏi, không sai. Chính là thuật pháp đen, mộ tuyết đột nhiên có chút tự dễu, nói, nói ra đúng là buồn thật. Võ giả đạo sĩ đen chiến đấu cũng chỉ để chứng minh võ giả cường đại đồng thời thoát khỏi sự thống trị của đạo sĩ đen, nhưng từ đầu đến cuối lại phải dựa vào thuật pháp đen đối phó với con quái vật do đạo sĩ đen tạo ra, nghe mộ tuyết nói, mọi người cũng chìm vào suy nghĩ, nhưng hàng phong thì lại bắt đầu nảy sinh hứng thú với thuật pháp đen, nhưng, lúc này điều hắn quan tâm nhất vẫn là kết cục của con quái vật, hắn đương nhiên biết mộ tuyết nói nhiều như vậy, tứ diệu thạch nhất định có liên quan đến con yêu quái, quả nhiên. Mộ Tuyết nhanh chóng giải thích. Lúc đó, sau một hồi thảo luận, vị cường giả tu luyện đồng thời đấu khí và thuật pháp đen quyết định dùng thuật pháp đen phong ấn con ma vật. Nhưng, mọi người đều biết con ma vật đó được tạo nên bởi thuật pháp đen, nên sợ thuật pháp đen của vị cường giả đó không có tác dụng. Sự thực đúng là như vậy. Cường giả trước sau thử mấy liền mấy loại, dùng tất cả thuật pháp đen mà ông từng học phong ấn, nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Lần cuối cùng, ma vật chỉ dùng thời gian một năm. triệt để thoát khỏi phong ấn, quậy phá nhân gian. Cường giả đau đầu vô cùng, không biết làm thế nào, đành phải cùng bốn vị võ giả canh chừng ma vật. Cứ như vậy trong 10 năm liền, cường giả đó không ngừng nỗ lực, cuối cùng sáng tạo thành công một loại thuật phong ấn chuyên để đối phó ma vật. Dưới sự giúp đỡ của ấn thuật, cuối cùng cũng phong ấn triệt để ma vật. Phong ấn thuật đó được gọi là tứ diệu chi thuật, nơi mà ma vật bị phong ấn gọi là tứ diệu tháp. Đương nhiên, tứ diệu chi thuật không thể phá giải. Nhược điểm duy nhất của nó chính là tứ diệu thạch mà trước đây Diệp Võ Hoàng nhắc đến. Kỳ thực, tứ diệu chi thuật không phải thuật pháp đen thực sự, mà là một không gian phong ấn đặc thù do cường giả mà mọi người cùng dựng nên. Cũng chính là tứ diệu tháp mà ta nói đến lúc nãy, ma vật sau khi bị họ giết chết, phong ấn bên trong. Vật duy nhất để mở tứ diệu tháp chỉ có tứ diệu thạch mà tứ diệu các bảo vệ, tứ diệu các thành lập, mục tiêu là để bảo vệ tứ diệu thạch, không để tứ diệu thạch rơi vào tay những kẻ có tà tâm. muốn lấy nó giải thoát cho ma vật. Nếu như để ma vật chạy ra ngoài, chỉ e rằng đại lục này sẽ một lần nữa rơi vào đại nạn. Nghe đến đây, bọn Hàng Phong mới hiểu ra vấn đề. 5.000 năm thời gian, quả nhiên đủ để cho vùi mọi thứ. Nếu như hôm nay mộ tuyết không nhắc lại, ai có thể nghĩ được, 5.000 năm trước, đại lục đã từng trải qua một trận đại nạn lớn. Về phần vị cường giả một thương đâm chết ma vật, Hàng Phong đoán mãi không ra, định hỏi mộ tuyết những chuyện liên quan đến ông ta. Nhưng... Nhìn vẻ sợ hãi trong mắt mộ tuyết, hàng phong lại nuối tiếc từ bỏ ý định đó. Thì ra, sau khi ma vật bị phong ấn trong tứ diệu tháp, vị cường giả đó vì tâm thần tiêu hao, ngay sau khi phong ấn đã ma vật đã hộc máu mà chết, từ đầu đến cuối không ai biết lai lịch của ông thế nào, ngay cả tứ đại cường giả cũng hoàn toàn mờ mịt. Có thể coi đó là vị anh hùng đã cứu cả đại lục, cuối cùng chẳng để lại được một chút thông tin gì, không thể không nói là một loại bi ai, nhưng... Bởi vì ông ta hành sự không chút tính toán, nên mới khiến không ít cường giả cảm động. Cuối cùng, bốn vị thiên giai bát phẩm cường giả quyết định liên thủ, thành lập nên Tứ Diệu Các. Một trong những mục đích thành lập Tứ Diệu Các là để bảo vệ Tứ Diệu Thạch, quan trọng hơn là để tưởng niệm vị anh hùng đã hao tổn toàn bộ tâm thần để bảo vệ Đại Lục này. Mặc dù không ai biết lai lịch ông, nhưng ông vẫn nhận được sự kính ngưỡng từ họ. Chỉ có điều, vì tính đặc thù của Tứ Diệu Thạch, nên sau khi Tứ Diệu Các được thành lập, không một ai biết thân phận thực sự sau lưng tứ diệu các, trừ một số cường giả tham gia đối phó với ma vật ra, không ai hiểu được chân tướng sự tình. Điều này dẫn đến, sau này có không ít thế lực bất mãn với sự xuất hiện của tứ diệu các tiến hành khiêu chiến. Sau này, từ miệng mộ tuyết, hàng phong được biết một ngàn năm trước, tứ diệu các phân thành bốn, trở thành băng tuyết các, phong minh các, liệt diễm các và thiên lôi các tứ các bây giờ. Nguyên nhân bên trong là các chủ tứ diệu các lúc đó vì muốn bảo vệ tứ diệu thạch tốt hơn, mới đưa ra quyết định này. Tứ diệu thạch được tạo nên bởi bốn phân, bây giờ phân chia ra, giao cho mỗi các bảo vệ một phần. Đề phòng chẳng may tứ diệu các gặp nạn, tứ diệu thạch không bị rơi vào tay kẻ xấu. Chỉ có điều, tứ diệu các các chủ lúc đó không ngờ, dù ông có tính toán thế nào, cũng không thể tránh khỏi kết cục hôm nay. May mà ngày đó có quyết định này. Nên bây giờ thủy diệu thạch trong tứ diệu thạch mới giữ được đến hôm nay. Nếu không, tứ diệu thạch bị diệp võ hoàng cướp mất. Với những gì hắn biết về thuật pháp đen, nhất định sẽ mở tứ diệu tháp. Thả con ma vật đã mang đến kiếp nạn cho đại lục 5.000 năm trước. Nó là con quái vật mà có tập trung bao nhiêu cường giả đương thế cũng không thể đánh bại. Hàng Phong không nghĩ, những thế lực hiện có trên đại lục có thể đối phó được nó. Chương 469, tiếng lòng tiêu linh. Mộ dung dùng hết nửa ngày mới kể xong đoạn kịch sử. Bây giờ mọi người đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, cuối cùng thì các vị trưởng lão đã hiểu ý đồ thực sự Diệp Võ Hoàng tấn công Tứ Cát. Chỉ có điều, Tứ Cát bây giờ gần như đã rơi vào tay Diệp Võ Hoàng, chỉ còn vài trăm đệ tử lẻ tẻ. Cho dù biết được lịch sử kinh động của Tứ Diệu Cát thì cũng không thể vui lên được. Tứ Cát mất rồi, lịch sử huy hoàng đối với họ mà nói còn có tác dụng gì nữa. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của các vị trưởng lão, mộ tuyết cười nói, Chư vị trưởng lão, trước đây ta từng nói... Đợi ta kể xong chuyện này, biết đâu các vị sẽ có ý kiến khác về việc hợp nhất tứ cát, không biết bây giờ chưa vị nghĩ thế nào. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, quay sang nhìn nhau, nhất thời trở nên trầm ngâm, hàng phong đứng bên cạnh cũng lên khuyên. Nếu như bây giờ đã hiểu lý do tứ diệu các phân tách là để bảo vệ tứ diệu thạch, vậy thì có thể nói giữa tứ cát không hề có sự phân biệt nào hết. Kẻ thù đang ở ngay trước mắt, nếu như hợp nhất lại trở thành tứ diệu cát, sẽ là một sức mạnh rất lớn. Cố Hằng đến từ phong minh các nghiêng răng như đang ra quyết định gì trọng đại lắm, ngữ khí kiên định nói, không sai, bây giờ tứ các đang gặp đại nạn, dù bên trong có mâu thuẫn gì thì vẫn phải đồng tâm hiệp lực, cho nên ta tán thành ý kiến của các chủ, hợp nhất tứ diệu các. Sau khi cố Hằng lên tiếng, những vị trưởng lão khác cũng lần lượt lên tiếng tán thành, chỉ có điều, vẫn còn một người tỏ ra chần chừ, không thể hiện bất cứ ý kiến gì trước việc hợp nhất tứ diệu các, người đó chính là liệt dư bạch của liệt diễm các. Trước đây tứ các cùng võ hoàng điện đại chiến, liệt diễm các thiệt hại nặng nề, 80% đệ tử gần như đã chết dưới tay võ hoàng điện, liệt diễm các các chủ cùng các vị trưởng lão khác cũng chết trong trận đại chiến đó, người duy nhất sống sót là liệt dư bạch, cũng bị võ hoàng điện bắt giam, nếu như không phải hàng phong và hoàng thất liên kết ứng cứu, e rằng hôm nay liệt dư bạch không thể đứng ở đây, quyết định của ông chính là quyết định của liệt diễm các, nên, thấy ông chưa thể hiện thái độ. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên người ông, liệt trưởng lão, ông còn gì thắc mắc nữa không? Mộ tuyết ngập ngừng hỏi, cố hàng bên cạnh cũng tiếp lời, không cần do dự liệt trưởng lão. Trước trận đại chiến này, tứ các chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể qua được cửa ải khó khăn này. Liệt dư bạch thấy mọi người nhìn mình, suy nghĩ một lúc, mới nói, chuyện này, để ta suy nghĩ thêm một thời gian. Bây giờ ba vị các chủ khác đều không còn, những gì mộ tuyết các chủ vừa nói không ai có thể chứng minh thật giả. Vì những đệ tử còn sống của liệt diễm các, ta phải suy nghĩ cẩn trọng, ngươi, cố hằng nghe vậy giận đến nỗi không thốt nổi nên lời, mộ tuyết thấy vậy, để cho không khí bớt căng thẳng, khuyên nhũ nói, cố hằng trưởng lão không cần phải giận, liệt trưởng lão nói cũng có lý, đã vậy, chư vị cứ suy nghĩ thêm vài ngày, nhưng ta vẫn hy vọng mọi người phá được bức màn nghi kỵ trước đây, đồng tâm hiệp lực, gây dựng lại tứ diệu các, thấy không còn gì để nói. Mọi người đang định rời đi đột nhiên hàng phong như nghĩ ra điều gì, tiếp tục lên tiếng hỏi, mộ các chủ, theo như bà nói thủy diệu Các vẫn chưa rơi vào tay Diệp võ hoàng. Vậy bây giờ thủy diệu thạch đang ở đâu? Băng tuyết Các bây giờ đã bị võ hoàng điện chiếm lĩnh, ngộ nhở, mộ tuyết nghe vậy, cười nhạt nói, không cần lo lắng, thủy diệu Các sớm được ta sắp xếp ổn thỏa cả rồi, bởi vì là chuyện quan trọng nên càng ít người biết càng tốt, ngộ nhở có một ngày, ta không may gặp nạn. Vậy thì đại lục này sẽ không còn ai biết Thủy Diệu Thạch ở đâu nữa, như vậy không sợ bị Võ Hoàng điện lấy được, và Tứ Diệu Tháp sẽ không có ngày được mở ra nữa. Mộ Tuyết đã nói vậy, mọi người mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Sau đó, Hàng Phong và Triệu Vô Cực rời khỏi tiểu viện, chuyện hôm nay mang đến cho Hàng Phong một sự chấn động không nhỏ. Bây giờ thì Hàng Phong đã hiểu ý đồ thực sự của Diệp Võ Hoàng, không ngờ, Diệp Võ Hoàng lại là một tên điên cuồng như vậy, muốn thả con ma vật đó. Không lẽ hắn không biết đạo sĩ đen cũng không thể điều khiển được con ma vật đó sao? Nếu như để nó thoát, e rằng đại lục sẽ lại lâm vào kiếp nạn mới. Hàng Phong rùng mình nói, triệu vô cực bên cạnh cảm khái nói, một ngàn năm trước, tên điên Diệp vô cực cũng có ý định này, nên ta không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Hoặc là Diệp vô cực nghĩ hắn nhất định có cách điều khiển con ma vật, nếu không hắn đâu có làm hành động ngu ngốc đó, chỉ không biết thủy diệu thạch ở đâu. nhưng nghe ngữ khí mộ các chủ thì có vẻ thủy diệu thạch đang rất an toàn. Hàng Phong bình thản nói, triệu vô cực nhíu mày, nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu khấn để diệp võ hoàng không tìm ra thủy diệu thạch, chẳng may rơi vào tay hắn, e rằng con ma vật 5.000 năm trước sẽ lại có cơ hội nhìn thấy mặt trời. Mấy ngày tiếp theo, mộ tuyết và các vị trưởng lão vẫn ở trong hoàng cung tu dưỡng, chuyện hợp nhất tứ các vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Chuyện này, Hàng Phong cũng không quan tâm lắm, Mặc dù hắn là người đưa ra ý kiến hợp nhất tứ cát, nhưng đây là chuyện riêng của tứ diệu cát, hắn cũng không tiện can thiệp. Bên Võ Hoàng Điện, trải qua cuộc chiến với băng tuyết cát, hình như cũng không có động tĩnh. Hàng Phong lo lắng cho sự an nguy của Huyền Thiên Tông, nên đợi Triệu Vô Cực tìm ra cách hồi phục đấu khí cho bọn mộ tuyết xong, dự định rời khỏi đế đô. 10 ngày, Triệu Vô Cực giúp bọn mộ tuyết đẩy lùi hết năng lượng của hắc cực châm còn sót lại trong cơ thể, đấu khí của bọn mộ tuyết cũng bắt đầu dần dần hồi phục. Cho dù tốc độ hồi phục rất chậm, nhưng cũng khiến bọn mộ tuyết kích động vô cùng. Làm xong mọi chuyện, Hàng Phong liền đến từ biệt tiêu phổ. Trước khi rời khỏi đây, Hàng Phong cũng đến Hàng Gia gặp phụ thân một lần. Vì Hàn Thiên Sơn không ngừng giao quyền cho Hàng Nhất Nguyên, nên bây giờ địa vị của Hàng Nhất Nguyên ở Hàn Gia đã tương đương với vị gia chủ Hàng Thiên Sơn. Những đệ tử khác của Hàn Gia dường như cũng biết Hàn Thiên Sơn có ý nhường ngôi vị gia chủ cho Hàng Nhất Nguyên, nên dù ban đầu vẫn còn có người lên tiếng phản đối. Dần dần mấy năm nay, quyền lực của hàng nhất nguyên mỗi lúc một lớn, mọi người cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, hơn nữa, sau lưng hàng nhất nguyên còn có hàng phong, bất luận thế nào, những người này tuyệt đối không dám chọc giận một thiên giai thất phẩm cường gia, với thực lực của họ, muốn đối phó với hàng nhất nguyên, chẳng khác gì tự tìm đến cái chết, nhưng, điều đáng nói nhất là vì giao quyền cho hàng nhất nguyên, hàng thiên sơn có nhiều thời gian tu luyện hơn, lại được hàng phong cung cấp một lượng lớn đang dược, trong một thời gian ngắn. Hàng Thiên Sơn thành công tiến nhập thiên gia nhị phẩm cảnh giới, chuyện này đối với hàng gia mà nói, chẳng khác gì đại hỷ, tu vi của hàng nhất nguyên, mặc dù chưa đạt đến thiên giai, nhưng được hàng phong giúp đỡ, mấy năm nay cũng có tiến bộ vượt bậc. đến bây giờ, hàng nhất nguyên đã là một địa giai bác phẩm cao thủ, nhưng bởi vì phần lớn thời gian ông đều dùng để xử lý chuyện trong hàng gia nên gần như không có thời gian tu luyện, rời khỏi đế đô, hàng phong và triệu vô cực mở hết đấu khí. Chỉ hai ngày đã về đến huyền Thiên Tông, bởi vì quay về huyền Thiên Tông không phải chuyện gì lớn nên Hàng Phong cũng không vội vàng như lúc đến đế đô. Chương 470, Những lời vô tâm, việc đầu tiên hắn làm khi vừa về đến huyền Thiên Tông là đi tìm Trầm Ngọc. Trầm Ngọc vẫn nằm im trên giường, khuôn mặt hồng hào bởi vì không ăn uống và hôn mê trong một thời gian dài, chuyển sang hơi tái. Sau khi thăm Trầm Ngọc, tâm trạng Hàng Phong cũng có chút nặng nề, tiêu linh bên cạnh thấy vậy, dịu dàng an ủi, đừng thế nữa. ta tin Ngọc Nhi cũng không thích nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của chàng đâu. Cô ấy nhất định cũng giống ta, hy vọng mỗi ngày chàng sống thật vui vẻ. Nói đoạn, Tiêu Linh giơ tay, dịu dàng lấy tay, thay Hàng Phong kéo giãn hai chân mày đang nhăn của hắn. Hàng Phong thấy vậy, kéo bàn tay mềm mại, ông Tiêu Linh vào lòng, thì thầm nói, ta cũng muốn mọi người được sống thật vui vẻ, đừng ai xảy ra chuyện gì là ta vui rồi. Bất cứ ai có chuyện, ta đều rất buồn, Ngọc Nhi bị như thế này, đã không thể cứu vãn, nên ra quyết không để nàng làm sao nữa. Tiêu Linh néo mình vào ngực Hàng Phong, đột nhiên nói, vậy vị đường Vũ Nhu của băng tuyết cắt thì sao? Hàng Phong nghe xong, ngây người, Tiêu Linh nói vậy rõ ràng muốn ám chỉ điều gì, nhất thời không biết trả lời sao cho ổn. Đang định lên tiếng thì Tiêu Linh nhìn thấy bộ dạng khó xử của Hàng Phong, không khỏi cười phì một tiếng, nói tiếp, thấy chàng căng thẳng như vậy, hay là có gì muốn giấu ta? Chuyện này, kỳ thực. Hàng Phong từ lúc tái sinh đến giờ, Lần đầu tiên cảm thấy có chút bó tay, vắt ốc nửa ngày mà không nghĩ ra phải nói gì, không phải hắn không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa mình với đường Vũ Nhu, nhưng hắn sợ làm Tiêu Linh tổn thương, mặc dù, đại lục này coi trọng đàn ông, chỉ cần có chút quyền thế là có quyền sở hữu rất nhiều người phụ nữ, một số tuyệt thế cường giả cũng vậy, với thân phận và địa vị hiện tại của Hàng Phong, có nhiều hồng nhan tri kỷ, không phải là chuyện gì kỳ lạ, nhưng Hàng Phong toàn tâm toàn ý yêu thương Tiêu Linh, trong tim hắn. tuyệt đối không để ai bắt nạt Tiêu Linh, kể cả bản thân hắn. Nên, nghe Tiêu Linh nói vậy, hắn mới đột nhiên trở nên căng thẳng. Tiêu Linh nhìn bộ dạng lo lắng của Hàng Phong, cảm xúc dâng trào, giận dỗi nói, có phải nếu như ta không hỏi, cả đời này chàng cũng không định nói với ta đúng không? Xin lỗi, Linh Nhi. Hàng Phong cảm thấy lúc này giải thích gì cũng vô ích, chỉ biết ôm chặt Tiêu Linh trong lòng, hổ thẹn nói. Tiêu Linh biết Hàng Phong quan tâm mình, cảm động lắm, nhưng vẫn trách móc nói, Chàng còn nhớ không, lúc chúng ta gặp nhau ấy, mặc dù không biết tại sao Tiêu Linh lại hỏi vậy, nhưng Hàng Phong vẫn trả lời, sao có thể quên được chứ, lúc đó ta bị thu hút bởi tiếng đàn của nàng. Ngay từ giây phút đó, ta đã bị nàng cuốn hút, kỳ thực, lúc đó trong lòng Hàng Phong đang nghĩ, từ kiếp trước ta đã đem lòng yêu Ngọc Nhân trong lòng rồi, Tiêu Linh nghe vậy, dường như chìm trong hồi ức, nói, lúc đó, ta tưởng chàng chỉ là một thiếu niên bình thường. Cùng lắm chỉ là có chút tài hoa mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc, ta sàng phát hiện chàng trưởng thành rất nhanh, nhanh đến nỗi ta theo không kịp. Ngốc ạ, sao nàng lại nghĩ thế? Ta không phải luôn ở bên cạnh nàng sao? Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời này. Hàng Phong cười nói, còn Tiêu Linh nghe xong, chỉ dụi dụi đầu lòng Hàng Phong. Ừ, một tiếng, một lúc lâu sau mới khe khẽ nói. Ta biết, với thành tựu của mình, chàng sẽ có một cuộc sống bất phàm, nên ta sớm đã chuẩn bị tâm lý. Ta chỉ lo lắng, lo rằng một ngày chàng sẽ quên ta, ta không dám tưởng tượng, nếu như không có chàng, sau này ta sẽ như thế nào. Nói đến đây, đôi bàn tay ngọc của Tiêu Linh hơi run rẩy, nắm lấy y phục Hàng Phong, còn Hàng Phong cảm thấy ngực áo mình ương ướt. Sau khi an ủi Tiêu Linh, Hàng Phong rời khỏi phòng trầm ngọc, phản ứng vừa rồi của Tiêu Linh khiến tâm trạng Hàng Phong có chút âm u, nhưng may mà Tiêu Linh là một người biết thấu hiểu, chỉ oán tháng mấy câu, chứ không trách cứ gì Hàng Phong. Nên Hàng Phong cũng nhẹ nhõm phần nào, chuyện võ hoàng điện công kích tứ các liên tiếp một năm nay, cuối cùng cũng đến hồi kết. May mắn là Thủy Diệu Thạch vẫn chưa bị diệp võ hoàng đoạt mất, có thể coi là may mắn trong rủi ro. Đồng thời, Hàng Phong cũng hiếu kỳ, Thủy Diệu Thạch rốt cuộc giấu ở đâu, thấy mộ tuyết chắc chắn như vậy. Hắn nghĩ Thủy Diệu Thạch chắc phải được giấu ở nơi không ai nghĩ đến, nhưng, mặc dù hiếu kỳ, Hàng Phong cũng không có ý định hỏi đến cùng. Mặc dù khoảng thời gian này Võ Hoàng Điện có lẽ sẽ không xuất hiện nữa, nhưng trải qua trận đại chiến vừa rồi, Hàng Phong có một cái nhìn hoàn toàn mới về sức mạnh của Võ Hoàng Điện. Mấy ngày nay, Đường Vũ Nhu và các đệ tử khác sau khi biết sư phụ mình đã được cứu, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi tính toán trước sau, đệ tử tứ các quyết định sẽ đi đế đô thăm bọn mộ tuyết. Vốn dĩ, Hàng Phong không quan tâm quyết định của họ. Đối với hắn, đại chiến vừa kết thúc, thiên tinh đế quốc vẫn chưa hẳn an toàn. Nhất là đệ tử tứ các nhiều như vậy Nếu như cùng rời đi E rằng sẽ thu hút sự chú ý Vì sự an toàn của họ Hàng Phong vẫn phải lên tiếng khuyên giải Một tháng thời gian Dưới sự giám sát toàn diện của tiêu phổ Xác nhận bên võ hoàng điện tạm thời không có động thái gì Hàng Phong mới gật đầu đồng ý yêu cầu của họ Nhưng để tránh tay vách mạch rừng, Hàng Phong vẫn kiến nghị số người đi không nên quá nhiều Cuối cùng Sau một hồi thương thảo Có đường Vũ Nhu Liệt Kinh Vân Lôi chấn và lý dịch phi bốn thanh niên đại diện đi đế đô, nhưng đi theo còn có phi thanh thanh, cộng thêm ba người của Tam Cát, tổng cộng 8 đệ tử. Đương nhiên, Hàng Phong không yên tâm để họ tự đi, cuối cùng phái phí lão và bố lôi địch hai người đi theo bảo vệ. Trải qua mấy năm tịnh tâm tu luyện, tu vi của phí lão và bố lôi địch đã nâng cao một mức độ hoàn toàn khác. Bây giờ thực lực hai người vừa hay đạt tới tiên thiên cảnh ngũ phẩm, cả đại lục, trừ võ hoàng điện số ít người ra. dưới liên thủ của hai người muốn đã thương được đệ tử Tứ Cát e rằng khó như nằm mơ nên cử họ đi, Hàng Phong vô cùng yên tâm hôm đó, Hàng Phong một mình đứng trên ngọn núi phía sau huyền Thiên Tông từ đây nhìn xuống dưới có thể nhìn rõ tình cảnh huyền Thiên Tông nhất là diễn võ trường lúc này phần lớn đệ tử huyền Thiên Tông đều đang ở đó tiến hành tu luyện Lâm Phi Vân cũng trong số đó trải qua thiên thánh đại hội lần trước Lâm Phi Vân cũng giành được tư cách vào hư linh huyễn cảnh, mặc dù Không thu hoạch được gì nhiều như Hàng Phong 10 năm trước, nhưng Hàng Phong biết, từ lúc Lâm Phi Vân ra khỏi đó, đấu khí của cô đã tiến nhập địa giai chi cảnh. Mấy ngày nay, Hàng Phong cũng chú trọng đến việc hướng dẫn cho cô, với Tu Vi trước mắt, sau này, Lâm Phi Vân nhất định trở thành trợ lực hiếm có của Huyền Thiên Tông. Đương nhiên, trừ phí gặp phải nguy cơ quá lớn, nếu không, Hàng Phong cũng không nở để cho sư muội của mình mạo hiểm. Hàng Phong cũng không biết mình bảo vệ Lâm Phi Vân như vậy là đúng hay sai. Nhưng với những kinh nghiệm kiếp trước, cộng thêm chuyện Trầm Ngọc gặp nạn, hắn thực sự không thể chịu được việc những người thân thiết bên mình rời xa. Mặc dù, giữa họ không có mối quan hệ huyết thống, nhưng hắn luôn coi Lâm Phi Vân như muội muội của mình. Nếu không cũng không có khả năng, Lâm Phi Vân muốn làm gì, Hàng Phong đều dốc sức giúp cô hoàn thành. Đang nghĩ gì vậy, trong lúc Hàng Phong còn đang thất thần nghĩ một số vấn đề, một giọng nói dịu dàng đã truyền đến từ sau lưng hắn. Chương 471, Phi Thanh Thanh bị bắt. Thường, Hàng Phong nghe thấy, không quay đầu, đợi người nói đến bên cạnh hắn, Hàng Phong mới nhẹ nhàng kéo đối phương vào lòng, dịu dàng dùng hai tay ôm chặt đối phương, sau đó dịu giọng nói, sao nàng biết ta ở đây, tiêu linh để mặt cho Hàng Phong ôm mình, mặt lộ ra một nụ cười thanh tân, dịu dàng nói, mấy ngày vừa rồi, ta thường xuyên thấy chàng một mình đứng đình, hình như đang có tâm sự gì, ta làm gì có tâm sự gì, nàng nghĩ nhiều rồi, Hàng Phong ngây người, sau đó cười nói, Tiêu Linh giơ bàn tay ngọc, ôm lên khuôn mặt góc cạnh của Hàn Phong, sau đó cười nói: "Có phải đang lo lắng cho Đường Vũ Nhu tỷ tỷ, sao lại nói vậy?" Hàn Phong nghi hoặc nhìn ngọc nhân trong lòng, không hiểu hỏi. Sau đó, Hàn Phong lại giải thích nói: "Bọn họ có phí lão và bố lôi địch bảo vệ rồi, cộng thêm chuyến đi này tương đối bí mật nên ta cũng không lo lắm." Dừng lại một chút, Hàn Phong nói tiếp: "Còn nữa, từ lúc nào mối quan hệ giữa nàng và Vũ Nhu tốt như vậy, còn gọi nhau tỷ tỷ muội muội nữa?" Nghe vậy, Tiêu Linh trợn mắt lường Hàng Phong, tiếp tục nửa đùa nửa thật nói, ta không muốn làm một cô gái đáng ghét, nếu như ta đuổi Vũ Nhu tỷ tỷ đi, chỉ sợ có người trong lòng hận ta đến chết. Hàng Phong nghe vậy, đương nhiên biết Tiêu Linh đang đùa, cười không ra tiếng, nhưng hắn cũng biết Tiêu Linh làm vậy không phải là cô không để ý, mà vì Tiêu Linh quá quan tâm đến Hàng Phong, nên mới vậy, thầm cảm động, Hàng Phong dịu dàng nhìn Tiêu Linh, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại, sau một nụ hôn nồng nàn. Tiêu Linh nằm gục trên người Hàng Phong, như không còn sức lực, mặt đỏ bừng, con ngươi chuyển động, khiến Hàng Phong không khỏi có ý làm càng. Nhưng, Tiêu Linh cũng sợ Hàng Phong sẽ làm việc hoang đường gì với cô trong hậu sơn này, nên vội vàng ngăn hắn lại. Sau đó, chuyển chủ để, nói, kỳ thực, trước khi chàng quay về, ta và Vũ Nhu tỷ tỷ đã nói chuyện với nhau, giữa hai chúng ta có rất nhiều điểm chung nên nói chuyện cũng dễ. Vũ Nhu Tỷ tỉ, tỉ mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thực rất dễ tiếp xúc nên chàng không phải lo lắng chuyện này. Hàng Phong nghe đến đây, hiểu ra vấn đề, thì ra tiêu linh tưởng mấy ngày nay hắn đang lo lắng chuyện này. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không khỏi mỉm cười, hắn cũng không giải thích, để tiêu linh đỡ phải lo lắng. a trong lúc hai người đang tâm sự, Hàng Phong không để ý có người phá không tiếp cận phía sau, cho đến khi người đó phát ra một tiếng kêu thảng thốt, Hàng Phong mới giật mình, quay lại nhìn. cho đến khi nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang lấy tay che mắt mới yên tâm hạ phòng bị người đó không phải ai khác chính là sư muội mà hàng phong yêu thương nhất lâm phi vân lâm phi vân lúc này hai tay che má mặt đỏ bừng miệng hét lớn sư huynh muội không nhìn thấy gì đâu lâm phi vân nói vậy khiến hàng phong suýt nữa thì hộc máu sau đó hắn phát hiện hai bàn tay đang che mắt của nha đầu này không hề khép chặt từ khe giữa các ngón tay Hàng Phong thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn, đang hiếu kỳ nhìn về phía hai người hắn, đôi mắt ấy vừa có chút ngượng ngùng lại vừa có chút tò mò. Tiêu Linh lúc này đã rời khỏi lòng Hàng Phong, nhất là sau khi nghe nha đầu Lâm Phi Vân nói những lời dấu đầu hở đuôi, Tiêu Linh càng cảm thấy ngượng hơn. Thấy vậy, Hàng Phong chỉ biết cười, vờ giận dữ vỗ vỗ vào đầu Lâm Phi Vân, lật mở hai tay cô, nói, được rồi, đừng giả bộ nữa, nha đầu muội cả ngày chỉ biết nghịch ngợm, có tin ta đánh muội không, hừ. sư huynh tự mình trốn ở đây làm bậy còn dám đánh muội nếu như huynh đánh muội muội sẽ mách sư phụ bảo sư phụ đánh vào mông huynh hi hi lâm phi vân chung mũi chẳng hề sợ hãi trước lời đe dọa của hàn phong hàn phong chỉ định dọa tiểu nha đầu cho vui đồng thời giải vây cho tiêu linh hắn biết tiêu linh da mặt mỏng bị người khác nhìn thấy hai người thân mật như vậy chắc chắn xấu hổ lắm không ngờ tiểu nha đầu lâm phi vân vẫn chưa chịu thua hàn phong sợ cô nói tiếp sẽ khiến tiêu linh ngượng muốn chết, nên hàng phong mới chuyển chủ đề, hỏi, muội chạy đi tìm ta có chuyện gì không? lâm phi vân trợn mắt lườm hàng phong, nói, muội biết, có tiêu linh tỷ tỷ rồi, huynh đâu còn quan tâm đến muội muội này nữa. nói đoạn, lâm phi vân giả bộ ấm ức, tiêu linh đang đứng sau lưng từ từ tiến lại, nhẹ nhàng ôm lâm phi vân, véo nhẹ vào đôi má đỏ hồng của cô, nựng, nha đầu này, lớn thế này rồi mà còn nghịch ngợm, cẩn thận sau này không ai dám lấy muội đâu. Hắc hắc, muội không cần, trừ phi là người lợi hại hơn sư huynh, nếu không muội chẳng quan tâm, Lâm Phi Vân bướng bỉnh nói, chỉ có điều, người nói thì vô ý, người nghe thì có tâm, Hàng Phong nghe Lâm Phi Vân nói vậy, nhíu mày, quay sang nhìn tiêu linh, cả hai cùng nhận ra một tia dị sắc trên mặt đối phương, Lâm Phi Vân rõ ràng không chú ý đến dị sắc trên mặt hai người, cũng không biết những lời vô tâm mà mình vừa nói tạo ra ảnh hưởng gì, lúc nãy cô chạy đến. chỉ là gặp chút khó khăn trong khi tu luyện nên mới chạy định hỏi sư huynh Hàng Phong thấy Lâm Phi Vân không hành động gì khác biết, tự an ủi có lẽ là mình nghĩ quá nhiều sau đó, Hàng Phong tạm nén mọi chuyện trong lòng, kiên nhẫn giúp Lâm Phi Vân giải đáp nghi hoặc, trong khoảng thời gian này Lâm Phi Vân đúng là rất nỗ lực chỉ cần liên quan đến tu luyện cô đều vô cùng nghiêm túc Tiêu Linh đứng bên cạnh nhìn hai huynh muội nhưng trong lòng thì đang nghĩ lại những gì Lâm Phi Vân vừa nói, cùng là con gái Tiêu Linh đương nhiên hiểu rõ hơn Hàng Phong. Trong mắt cô, mọi chuyện có lẽ không hề đơn giản như vậy. Chuyện xảy ra ở Hậu Sơn, Hàng Phong sớm đã không nghĩ đến nữa. Chỉ là con gái thường ngày hay dính lấy nhau, chưa gặp được ý trung nhân của mình mà thôi. Nhưng, nói thì nói vậy, Huyền thiên tông bây giờ đã lớn hơn trước rất nhiều. Đệ tử ưu tú trong môn không ít, không lẽ tiểu nha đầu này không quan tâm đến ai? Đương nhiên, chuyện con gái, một đại lão gia như Hàng Phong không hiểu, nên kể lại chuyện này cho sư phụ Lâm Nguyệt nghe, để bà sau này quan tâm hơn đến tiểu nha đầu. Hàng Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong mắt hắn, nha đầu này mặc dù đã gần 20 tuổi, nhưng tâm tư còn rất đơn thuần, giống như một đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành vậy. Hàng Phong còn sợ ngộ nhỡ cô thích một chàng trai nào đó, sau đó bị bắt nạt, thì hắn không biết mình sẽ cảm thấy thế nào. Có lẽ đây chính là nỗi lo của một vị huynh trưởng. Lâm Nguyệt thì ngược lại, nghe Hàng Phong kể chuyện này, Bà chỉ tủng tỉm cười, nhìn điệu bộ ngơ ngác của Hàng Phong, sau đó nói, con vội đẩy sư muội của con cho người khác thế cơ à, sư phụ, người cũng biết là con không có ý đó mà, Hàng Phong cười khổ giải thích, Lâm Nguyệt lâu lắm mới lại nhìn thấy bộ dạng này của Hàng Phong, trong ấn tượng của bà, lúc Hàng Phong vừa mới nhập môn, những lúc khác, Hàng Phong đều biểu hiện giống như một người rất lý trí và ung dung, khiến người khác một cách vô thức bỏ qua tuổi tác của hắn, được rồi, ta cũng chỉ treo con thôi. Sao phải ra vẻ ấm ức trước mặt ta vậy, chuyện của nha đầu kia, con không cần lo lắng, nó bây giờ vẫn còn nhỏ, không cần phải vội, còn con, Lâm Nguyệt cười nói, con, Hàng Phong băng khoan nhìn Lâm Nguyệt, thắc mắc hỏi, sư phụ nói con là có ý gì, Lâm Nguyệt nhìn điệu bộ mơ màng của Hàng Phong, chỉ biết thở dài, nói tiếp, con ấy, chuyện gì cũng giỏi, chỉ có vấn đề tình cảm thì giống y như tuổi của con, dừng lại một lúc, Lâm Nguyệt nói tiếp, con nói xem, Mấy năm nay con trêu chọc bao nhiêu cô gái, con định xử lý họ thế nào, hàng phong nghe vậy, bối rối xoa xoa mũi, định phản bác nhưng hình như không tìm ra lý do gì, đúng là mấy năm nay hắn đã cùng vài cô gái phát sinh quan hệ tình cảm khăn khiếp trừ tiêu Linh ra, cách đây không lâu, khoảnh khắc trầm ngọc tự vẫn ngay trước mặt hắn, hắn mới phát hiện, thì ra cô gái luôn đứng đằng sau lặng lẽ ủng hộ đối với hắn lại quan trọng đến vậy, còn cả đường Vũ Nhu, cô gái trong nóng ngoài lạnh ấy đã cùng hắn đồng sinh cộng tử. Bây giờ sư môn lại phát sinh chuyện như vậy, Hàng Phong cảm thấy rất thương cô, ngẫm nghĩ một lúc, hình như trừ họ ra, Hàng Phong không còn trêu chọc cô gái nào khác, nhìn bộ dạng khù khờ hình như vẫn chưa hiểu ra vấn đề của Hàng Phong, Lâm Nguyệt cũng chẳng biết làm gì, mặc dù Hàng Phong là đệ tử của bà, nhưng trên thực tế, Lâm Nguyệt chỉ hơn Hàng Phong vài tuổi, đối với chuyện tình cảm, sao lại không hiểu, nhưng, với tư cách là người đứng ngoài, bà đương nhiên biết rõ đâu là mê lực của đệ tử mình. Sức hút của Hàng Phong, đương nhiên không đơn giản như hắn từng nói, chỉ có mình hắn là không hiểu mà thôi. Nhưng, những chuyện này, Lâm Nguyệt cũng không tiện can thiệp, đành để thuận theo tự nhiên. Bà tin, với năng lực của mình, Hàng Phong nhất định xử lý tốt chuyện này. Bà rất yên tâm về đệ tử mình. Nói chuyện với Lâm Nguyệt xong, Hàng Phong nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có điều, chuyện xảy ra tiếp theo buộc Hàng Phong phải quay trở về đế đô một lần nữa. Lúc này, Tâm trạng hàng phong chỉ có thể dùng hai chữ phẫn nộ và lo lắng để miêu tả. Vừa nãy, hắn nhận được tin gấp từ đế đô, nói hoàng cung bị võ hoàng điện đánh lén, mộ tuyết trọng thương, bây giờ vẫn chưa biết sống hay chết. Quan trọng hơn, Phi Thanh Thanh, người đi cùng đường Vũ Nhu đến đế đô đã bị võ hoàng điện bắt đi. Phi Thanh Thanh bị bắt, hàng phong nghe được tin này, suýt nữa thì bùng nổ. Hắn yêu quý Phi Thanh Thanh chẳng kém lâm Phi Vân. Ban đầu, hắn dự định đưa Phi Thanh Thanh về huyền Thiên Tông. Hết lòng chăm sóc, chỉ có điều sau đó được mộ tuyết để ý, vì nghĩ cho tiền đồ của Phi Thanh Thanh, hàng phong quyết định để cô ở lại băng tuyết cắt, Hàn phong không hiểu, võ hoàng điện tại sao lại muốn bắt Phi Thanh Thanh, địa vị của Phi Thanh Thanh ở băng tuyết cắt không cao, chỉ có thể coi là một đệ tử bình thường, võ hoàng điện bắt cô, căn bản vô lý, đáng ghét, còn tưởng không sao, ai ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, hàng phong nghiến răng nói, triệu vô cực thấy hàng phong như vậy, an ủi nói, bình tĩnh chút. Đợi đến đế đô, hỏi rõ chân tướng, sau đó nghĩ cách đối phó, sự tình e rằng không đơn giản vậy, võ hoàng điện mất bao nhiêu công sức mà chỉ bắt một cô gái bình thường, hơn nữa, sức mạnh của hoàng thất cũng không nhỏ, võ hoàng điện sao có thể bắt được người ngay trong vòng bảo vệ của hoàng thất. Những chuyện này chúng ta phải làm rõ trước, nghe triệu vô cực nói vậy, hàng phong mới cố kìm nén cơn giận trong lòng, bắt mình bình tĩnh lại, hai người cả quảng đường không nói gì, nhanh chóng đi đến đế đô. nhìn hoàng cung cao to hùng vĩ trước mắt, hàng phong không khỏi thở dài. không ngờ rời đây chưa được bao lâu hôm nay đã phải trở lại, thật đúng là nhiều chuyện phải nghĩ. dây dây hai bên thái dưỡng bị đau, hàng phong thở dài thêm cái nữa rồi mới bay vào hoàng cung. một lúc sau, hàng phong đã xuất hiện trước mặt tiêu phổ, thấy hàng phong vội vàng chạy đến, tiêu phổ không lấy làm ngạc nhiên, cũng chẳng phí lời, trực tiếp nói, mọi chuyện thế nào để sau hãy nói, bây giờ phiền ngươi và triệu tiên sinh đi xem tình hình mộ các chủ. Ta đã phái người đi, nhưng đều không thể làm gì, chỉ còn biết trông cậy vào hai người. Nghe vậy, Hàn phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, mang theo triệu vô cực đi thẳng đến chỗ mộ tuyết nghỉ ngơi. Vào trong phòng, mộ tuyết sắc mặt trắng bệch, nằm im trên giường, xung quanh là mấy cô hầu gái đang chăm sóc, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc ngào ngạt. Đến bên cạnh mộ tuyết, Hàn phong và triệu vô cực bắt đầu quan sát thương thế, có thể trải qua quá trình xử lý, mộ tuyết ngoài khuôn mặt không có một chút huyết sắc ra. Những chỗ khác đều không nhìn thấy dấu vết bị thương, nhưng, sau khi quan sát cẩn thận, hai người vẫn phát hiện được một tia manh mối. Cuối cùng, Hàng Phong và Triệu Vô Cực quay sang nhìn nhau, cùng nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ông cũng phát hiện ra chứ, Hàng Phong hỏi, Triệu Vô Cực nhíu mày nói, không sai, vết thương của mộ tuyết hình như không phải do võ hoàng điện tạo ra, ừm. Thông thường, với bí thuật vô cùng đặc biệt mà võ hoàng điện tu luyện. người bị thương trên người ít nhiều phải để lại một chút tử khí, nhưng trên người mộ tuyết không có nửa phần tử khí nào Hàng Phong phân tích nói triệu vô cực suy nghĩ một lát, sau đó tiếp lời, có lẽ trước khi chúng ta đến đây, đã có người thay mộ tuyết tẩy sạch tử khí trong người cũng chưa biết chừng, xem ra, lát nữa phải tìm tiêu phổ hỏi rõ chân tướng sự việc đối với tình hình hiện tại của mộ các chủ, ông có đối sách gì không Hàng Phong tư vấn, triệu vô cực trầm ngâm một lúc rồi mới nói Tình trạng bà ta không được lạc quan lắm. Mộ tuyết bị thương khiến kinh lạc trong người hoàn toàn hỗn loạn, không phải đơn được bình thường có thể trị được. Nhưng với thực lực của ta, dùng chút công phu, muốn trị khỏi, cũng không có gì khó, chỉ cần tốn chút thời gian thôi. Hàng Phong nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói, nếu đã vậy, chúng ta đừng chậm trễ nữa. Ta thay ông hộ Pháp, hôm nay Thanh Thanh rơi vào tay võ hoàng điện, ta nghĩ võ hoàng điện không bắt người vô cớ đâu. Bên trong nhất định có gì mà chúng ta không biết, và người duy nhất biết chuyện này, chỉ có mộ các chủ. Triệu vô cực nghe xong cũng đồng ý với ý kiến của hàng phong. Hai người không để lờ thời gian, có hàng phong bên cạnh hộ pháp, triệu vô cực thay mộ tuyết sửa lại kinh mạch đang bị thương trong cơ thể. Đừng tưởng đây là việc đơn giản, kinh mạch bên trong cơ thể một võ giả là nơi cất giữ đấu khí, tu vi càng cao, mức độ kiên cố của kinh mạch càng mạnh, muốn tu sửa cũng khó. Nếu như không phải triệu vô cực bản thân có tiên thiên bác phẩm thực lực, đổi thành người khác, chắc chắn không làm được điều này. Lúc này, tứ các trưởng lão đều đã có mặt, đường vũ nhu mấy ngày nay lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, vừa nhìn thấy Hàng Phong, dường như không khống chế nổi tâm thần, bất chấp mọi ánh mắt dò xét, lao vào lòng Hàng Phong, nghẹn ngào nói, Hàng Phong, chàng nhất định phải cứu sư tôn. Hàng Phong thấy vậy, thương lắm, thì thầm an ủi quý nhân trong lòng, đồng thời ngăn không cho mọi người hỏi chuyện. Mọi người nghe nói Triệu Vô Cực đang ở trong chữa trị cho mộ tuyết, không dám nói nhiều, sợ ảnh hưởng đến Triệu Vô Cực. Đường Vũ Nhu sau khi biết chuyện, cố gắng khống chế cảm xúc, không để cho mình khóc nữa, sợ ảnh hưởng đến sư tôn. Căn nhà nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người lo lắng chờ đợi tin tức bên trong. Cuối cùng, sau một lúc lâu, cửa phòng mới hé mở, Triệu Vô Cực mệt mỏi bước ra từ đó. Hàng Phong thấy vậy, nhẹ giọng hỏi, tình hình thế nào, có thể coi không tệ. chí ít tạm thời ổn định nhưng muốn bà ấy tỉnh lại thì phải đợi thêm vài ngày nữa. Triệu vô cực nói. Mọi người nghe nói Mộ Tuyết đã thoát cơn nguy hiểm, mừng rỡ thở vào nhẹ nhõm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyệnz.com.